Lúc này, ô trí cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực thiên chi thế cảm giác ngộ không gian lực, nhưng chưa bao giờ có nỗ lực tu luyện qua cảnh giới. Thiên nguyên đám người cường đại khiến hắn cảm thụ được một cổ áp lực. Hắn rất muốn khi tiến vào thượng cổ tan biến chiến trường trước, đem tu vi để thẳng tới thánh giai nhị cấp. Bất quá, đã định trước là không có khả năng. Ngày thứ hai, toàn bộ trên hoang đảo đã đứng mang nhân, toàn bộ đều là các đại thế lực đệ tử thiên tài. Lúc này, Tất cả thế lực đệ tử đều đã đến. Mọi người nhìn hoang đảo trước hải vực, tĩnh tĩnh cùng đợi. Nguyên nhân là tất cả mọi người biết, thượng cổ tan biên chiến trường nhập khẩu là ở chỗ này. Rốt cục, liên tục giống dẫn đại hải bình tĩnh trở lại, một cổ vô hình sóng động hướng bốn phía đáng dặn đi. Các đại thế lực đệ tử thấy vậy, từng cái toàn bộ bay đến trong hư không, kích động nhìn đó là ngoài khơi. Đột nhiên, tại nơi trên mặt biển sáng lên một đạo bạch quang, xông thẳng vào phía chân trời, tựa như muốn đem ngày đó đâm. Tia sáng kia rất là chói mắt, mọi người thậm chí không còn cách nào mở hai mắt ra. Thế nhưng rất nhanh, bạch quang liền tiêu tán. Tuy theo, một cổ màu xám cho khí lưu tỏ khắp ở trong không khí. Là tử vong chi khí, hôi bại khí độ, đến từ chính thượng cổ tan biến chiến trường. Thượng cổ tan biến chiến trường rốt cục mở ra. Trưng 782, trật vật trận chiến đầu tiên. Thượng cổ tan biến chiến trường, cũng là chư thần mai cốt chi địa, sở dĩ tràn đầy vô tận tử khí. Úng Úng. Thiên địa động đẳng Không gian kia thật giống như bị nhân hóa mở một dạng, một lỗ hổng khổng lồ trầm rãi hiện ra ở trước mặt mọi người. Trên mặt biển xuất hiện nhất đạo môn nhà, như ẩn như hiện, tán phát ra đạo đạo minh quang. Sau đó, mọi người liền cảm thụ được một cổ nồng nặc trí cực thiên địa nguyên khí hướng bốn phía di tản mát. Cái này thượng cổ tan biến chiến trường, tuyệt đối là một cái tu luyện thánh địa. Cảm thụ được nồng nặc kia thiên địa nguyên khí, chúng tu người tinh thần đều dùng một cái, kích động không hiểu. Đi. Không biết là người nào đột nhiên kêu một tiếng. Mọi người trong nháy mắt tỉnh lộ lại, nhất tề hướng môn nhà trong phong đi. Tu giả số lượng rất nhanh giảm thiểu, không người nào nguyện ý rơi vào người phía sau. Chúng ta cũng vào đi thôi, nếu là có nguy hiểm, liền tiến vào tử huyền động tiên, sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Ô Chí âm thầm hướng khâu nhược tuyết ba người nói. Thượng cổ tan biến trong chiến trường sẽ gặp phải cái gì, hắn cũng vô pháp đoán được. Ô Chí đi vào môn nhà trong, lập tức cảm thụ được một cổ không gian chi lực, hắn tựa như tại không gian trung xuyên toa. Lẽ nào thượng cổ tan biến chiến trường khoảng cách rất xa. Loại này truyền tống cảm giác duy trì liên tục thật lâu, khiến ô trí phải hoài nghi. Rốt cục, hắn cảm giác cả người đều bị ném bay ra ngoài, hắn đi tới một cái mới địa phương, một cổ nồng nặc thiên địa của tới, khiến hắn tinh thần không khỏi chấn động. Thật dày đặc thiên địa nguyên khí. Hắn tan thán một tiếng, cái này dễ gàng bản không giống như là chư thần mai cốt chi địa, ngược lại giống như tu luyện thánh địa. Giống. Gầm lên giận dữ đột nhiên ở ô trí vang lên bên hai Thanh âm rung trời, hắn chỉ cảm thấy đầu ầm vang, ong ong ong vang lên không ngừng. Hắn căn bản cũng không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác truyền đến, khiến trong lòng của hắn không khỏi cả kinh. Thình phong đập vào mặt, uy thế bức người. Ô Chí không chút do dự nào, tử Huyền thân pháp vội vã triển khai, hướng hai bên trái phải chạy thủ mạng. Mới vừa gia nhập thượng cổ tan biến chiến trường liền gặp phải một con khổng lồ mãnh thú, khiến hắn cảm thấy không biết nói gì. Ẩm mặt đất truyền đến rung động rồn rập, Âu Chí lúc này mới phát hiện, nơi đây dĩ nhiên là một cái sơn cốc to lớn, ở trước mặt của hắn, một con khổng lồ manh thú hung ác theo dõi hắn, thú giữ trong con người bắn xuất ra đạo đạo hung quang, cả người giống như tiểu sơn một dạng hung hổ, khiến Âu Chí cảm thụ được khổng lồ áp lực. Dần dần, Âu Chí thần tình bắt đầu ngưng trọng. chuẩn của tui lót chặt tim đen đủu ám nét, từ thú giữ trên người, hắn dĩ nhiên cảm thụ được áp lực cường đại. Giống, manh thú nhìn chăm chăm Âu Chi. Lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, hung y hiền hách Cái này cả cái sơn cốc tựa hồ cũng là lãnh địa của hắn, mà ô Chí đột nhiên xuất hiện, vừa lúc xâm nhập lãnh địa của hắn trong. Thực sự là xui. Ô Chí chửi bới một tiếng. Truyền tống trận rõ ràng cho thấy ngẫu nhiên truyền tống, mà vận khí của hắn thật không tốt, vừa đến nơi đây liền gặp phải một con cường đại manh thú. Ta không phải cố ý, ta lúc này đi. Ô Chí hướng manh thú cười xòa nói, sau đó cảnh giác bay ngược về phía sau. Giống. Một cột thật lớn hung khí từ cái này mạnh thu trên người buộc phát ra, tinh gió đập vào mặt một mạch hướng ô Chí công kích đi qua, thân thể hắn tuy là khổng lồ, thế nhưng tốc độ kiếp nhưng cũng không chậm. Mẹ kiếp, ta chỉ là không muốn phiền phức mà thôi, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Ô Chí trừng mắt, trên người tản mát ra khí tức cường đại, băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, tỏ khắp ra lạnh lùng hàn ý. Nếu không cách nào tránh khỏi, vậy cũng chỉ có thể chiến đấu. Ô Chí cho tới bây giờ cũng không sợ hãi chiến đấu. Bàng bạc không gian chi lực từ trên người của hắn đẵng dạng ra, băng phong chiến thiên, ô chi khí thế của ngưng tụ không gian chi lực, lĩnh vực lực quán chú trường đao trong một mạch hướng nhào tới mảnh thú chém tới, cái này nhất đa hung bá không gì sánh được, khí thế kia cũng không so với mảnh thú kém bao nhiêu, trường đao cùng thú dữ chi trước đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt tầm vang, vô tận thiên địa nguyên khí hướng bốn phía hoành chuyển đi, đem hết thể trùng quanh liếc đẵng rất là đống hỗn độn, lực lượng thật là mạnh, ô chi thân hình liền lùi lại. Một cổ cường đại lực đánh vào sông vào bên trong cơ thể, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu vặn mẹo. Cái này thu giữ thực lực tuyệt đối không thua kém thánh giai tam cực. Ô trí thần tính bắt đầu ngưng trọng. Ở sau lưng của hắn, một thanh khổng lồ trường đao nổi lên, hắn tay trái nhất chiêu, huyết mạch trường đao xuất hiện ở trong tay, một cổ nồng nặc huyết mạch chi lực ở trong người lưu truyền. đó lấy, từ sau lưng của hắn lại hiện ra một con độc giác manh thú. Giống. Cái này độc giác manh thú mới ra đến lập tức hướng về phía bầu trời gầm hét lên, cùng dã không gì sánh được. Sau đó, độc giác man thú lạc hướng trước mặt khổng lồ man thú, lần thứ hai rít gào một tiếng. Man thú giận dữ, cũng hướng về phía độc giác man thú gầm lên. Âu Chi đạp ở độc giác thú giữ trên lưng, hai tay phân biệt nắm lấy một thanh trường đao, khí tức sóng động, không gian chi lực ở quanh thân vần quanh. Lượng đem trường đao trên, một đem trường đao hiện ra mãnh liệt phong bạo, khác một đem trên trường đao lại bộc phát ra hàn ý lạnh như băng, huyền băng cuồn cuộn hắn đem lượng trùng lĩnh vực lực phân biệt dưới vào lượng đem trường đào trong uy thế ngập trời sắt ô trí chợt quát một tiếng ngồi xuống manh thu giống như nhất đạo giống như sao băng hướng manh thu đánh tới từ độc giác thu giữ trên người một cổ đến từ man hoang khí tức tản mát ra gió cuốn mây tan băng bạo nổ thiên hạ lượng đem trường đao, phân biệt buộc phát ra lượng trùng bất đồng ý cảnh đồng thời hướng manh thu cuốn qua đi ô trí đem chém liên tục phần mềm hực mở ra quyết định đánh nhanh thắng nhanh ung ung Cường Hãn công kích chém ở thú dữ trên người, chín đạo chém liên tục công kích khởi động, tại nơi thú dữ trên người sẽ rách ra lưỡng đạo vết thương thật lớn. Gào. Manh thú kêu thảm, hầu như muốn nổi điên một dạng, to lớn kia trong hai mắt dận chứa quần quật lửa giận. Ô Chí thân hình chấp động, tòa kia xuống độc giác manh thú lại thả người nhảy, hướng manh thú tấn công đi. Trong tay hắn lưỡng đem trường đao vũ động, từng đạo đao mang lóe ra, cuốn về phía thân thể khổng lồ. Manh thú giống giận liên tục, ở Ô Chí cùng độc giác thú dữ hai mặt giáp công phía dưới, không ngừng thụ thương tiên huyết theo vết thương chảy ra một mảnh kia đại địa đều nhuộm thành màu đỏ ngao lại là một lần va chạm manh thu hoàn toàn nổi điên Độc giác manh thu không địch lại rốt cục ở cường đại kia sức công kích bị kéo thành phấn vụn. hóa thành tinh tinh khiết huyết mạch chi lực. mà lúc này đây ô trí trong tay lượng đem trưởng đao cũng tránh hảo sắp vào thú dự yếu hại trong. manh thu phát sinh kêu thê lương thảm thiết ở trên người của hắn khắp nơi đều là vết thương vẹn vẹn vết thương chí mệnh thì có không chỗ nhiều Song phương chiến đấu duy trì liên tục nửa khắc đồng hồ, lúc này, trên người nó tiên huyết hầu như chạy hết, không cách nào nữa phát động công kích, ầm ầm ké trên mặt đất. Thế nhưng, hai mắt của hắn vẫn manh thú, nhìn chòng chọc vào ô trí. Ô trí đứng xa xa nhìn manh thú, tâm thần vệ vại, cái này manh thú thực sự quá mạnh mẽ. Nếu không phải của hắn thủ đoạn nhiều lắm, có thể cuối cùng ngã xuống chính là hắn. Cái này manh thú tuy là chỉ có thánh giai tam cực tu vi, thế nhưng chiến lược, tuyệt đối có thể cùng thánh giai tam cực đỉnh phong. Quá mức trí thánh giai cấp 4 cường giả so sánh với. Trưng 783, cấp đoạt cùng bị đánh cướp. Mới vừa gia nhập chiến lực, liền gặp phải mạnh mẽ như vậy manh thú, xuôi Ô trí giận dữ ở trong lòng mắng. Bất quá nếu như từng cái tiến vào tu giả đều sẽ gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ lần thực tập này sẽ chết thảm trọng. Một con kia manh thú rốt cục triệt để chết. Mà ô trí cũng rốt cục có thời gian đi quan sát sơn cốc này. Sau đó, hắn con mắt đống nhiên sáng lên. Hắn chỉ là tùy ý liếc vài lần, liền thấy 3 cây củ cấp thảo thuốc. Nơi đây dĩ nhiên là một cái bảo địa. Chỉ thấy thân hình hắn động liên tục, nhanh chóng đem 3 cây thảo thuốc đảo. Lúc này, hắn hoàn toàn quên mới vừa không cam lòng, thần tình có chút kích động. Cái này thú giữ thực lực cường đại, mà cả cái sơn cốc rõ ràng đều là lãnh địa của hắn, hiện tại hắn khinh khất bánh thú, sơn cốc này liền không có bất kỳ uy hiếp. Nghĩ tới đây, thân hình của hắn chớp động, bắt đầu tìm. Trên đường đi, phàm là có cỏ thuốc xuất hiện, toàn bộ đều bị hắn móc đi. Trong nửa canh giờ, hắn dĩ nhiên hái được hơn 10 bội cây củ cấp thảo thuốc. Hơn 10 bội cây bát cấp thuốc thảo. Trong lòng của hắn kích động không hiểu. Cái này thượng cổ tan biến chiến trường quả nhiên có đại kỳ ngộ. Tô Chí ở thầm nghĩ nói, tâm tâm tầm. Phía trước đột nhiên truyền đến giọng quát thường. Tô Chí vội vã ẩn từ một nơi bí mật gần đó, đem tiểu địa đồ phần mềm học mở ra. Chỉ thấy tại nơi tiểu địa đồ phần mềm học trung, lượng cái điểm đỏ đang hướng bên này nhanh chóng di động dĩ nhiên cũng có người bị truyền tống đến sơn cốc này sư huynh nơi đây thật là nhiều cao cấp thảo thuốc chúng ta phát tải đừng nói nhảm nhanh lên một chút thu thập hai âm thanh truyền đến xuyên thấu qua trong rừng cây khe ô chi chứng kiến hai người kia dĩ nhiên là chiến thần đạo đệ tử thực sự là đúng dịp rõ ràng thần đạo cùng chiến thần đạo giữa thù hận quá sâu hầu như đến không chết không thôi tình trạng đối với tham gia thực tập chiến thần đạo đệ tử ô chi sớm đã nhớ kỹ bọn họ mặt mũi Hơn nữa Ô Chí cũng tin tưởng, này chiến thần đạo đệ tử, cũng nhớ kỹ rõ ràng thần đạo đệ tử mặt mũi. Nguy hiểm bị ta bỏ, các ngươi lại đến nhặt có sẵn tiện nghi, nào có tốt như vậy sự tình. Ô Chí ở trong lòng thầm nhũ đứng lên. Sau đó, ở trong tay của hắn xuất hiện lưỡng đem phi đao, ngay hắn muốn đem cái này hai gã tu giả bắn sắt lúc, nhưng trong lòng thì đột nhiên động một cái, vui vẻ cười, lại đem lưỡng đem phi đao thu. Cho các ngươi sống lâu chỉ chốc lát. Hắn tuyển chọn một hướng khác, tự huyền thân pháp triển khai cả người tựa như một trận gió một dạng, nhanh chóng rời đi. Thế nhưng, hắn tiểu địa đồ phần mềm hặc cũng vẫn mở ra, thời khắc chú ý tiểu trong bản đồ lưỡng cái điểm đỏ. Trong sơn quốc, ba người nhanh chóng ở trong đó xuyên toa, đem từng bụi thảo thuốc móc đi. Ba người hiệu suất rõ ràng so với một người phải nhanh rất nhiều, một lúc lâu sau, cả cái sơn quốc đều phải bị ba người lật một lần. Có chút không đúng, cái này cái địa phương chúng ta tựa hồ cũng không có tới quá, nhưng không có phát hiện một cây cỏ thuốc. Một gã chiến thần đạo đệ tử nghi tiếng nói. Người xem nơi đây, phải có một cây cỏ thuốc mới đúng, còn có bị thu thập vết tích, hơn nữa còn là vừa mới bị người móc đi. Một gã khác tu giả chỉ vào một khối địa phương nói rằng. Sau đó, ánh mắt hai người đụng vào nhau. Nơi này có những người khác tiến vào bên trong. Hai nhân mã thượng bắt đầu cảnh giác, sau đó tiếp tục về phía trước thâm nhập. Trên đường đi, bọn họ không nữa phát hiện bất luận cái gì thảo thuốc. Cuối cùng, bọn họ đi tới ô trí cùng manh thu chiến đấu địa phương. Thật là lớn manh thú, bị người chém giết. Hai người nhìn té xuống đất manh thú, khuôn mặt khiếp sợ. Ta đã chờ các ngươi thật lâu. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm đạm mạc ở hai người vang lên bên hai. Ô Chí chậm rãi hướng hai người đi tới. Rõ ràng thần đạo đệ tử. Hai người nhìn về phía Ô Chí, thần tình không khỏi đông lại một cái, cái này manh thú là ngươi giết chết. Đem bọn ngươi chữ vật giới chỉ giao ra, ta có thể tha các ngươi một mạng. Ô Chí thản nhiên nói. Một cái thánh giai một cấp rất rỡi đem đồng bạn của ngươi đều gọi ra đi. Chiến thần đạo đệ tử khinh thường nhìn Ô Chí, cảnh giác hướng bốn phía quét tới, nhưng là lại không có bất kỳ phát hiện nào. Hai người này coi như là chiến thần đạo tinh anh đệ tử, một gã thánh giai nhất cấp, một gã khác còn lại là thánh giai nhị cấp. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Ô Chí thực lực khẳng định không phải cái này thú giữ đối thủ, Ô Chí tất nhiên còn có còn lại đồng bạn. Ô Chí buồn cười nhìn hai người, đã cho các ngươi sống lâu một canh giờ, các ngươi đã muốn chết, vậy đi chết đi vừa nói, ô Chi duung cổ tay, Hàn Quang thiềm thước, Lượng đem phi đao một mạch hướng hai người bắn đi, nhanh, nhanh đến cực hạn, một gã thánh giai một cấp tu giả thậm chí còn chưa phản ứng kịp, cũng đã bị bắn sát tại chỗ. Một gã khác tu giả tuy là phát rất ra, nhưng là khi hắn muốn tránh thời điểm, cũng đã muộn, phi đao bắn trúng bờ vai của hắn, tiên huyết như trụ. người muốn chết, tu giả giận dữ, thân thể trên mặt đất một điểm, một mạch hướng ô Chi nhào qua, trường kiếm trong tay của hắn quần cuộn nổi lên từng đạo không gian chi lực. Hắn là thánh giai cấp 2 cường giả, dù cho bị Ô Chí bắn tổn thương, hắn vẫn cho rằng có thể buông lòng chém giết Ô Chí. Thế nhưng rất nhanh hắn liền tuyệt vọng. Đối mặt hắn công kích, Ô Chí không chỉ không có né tránh, lại vẫn lấy trường đào phản kích. Tu giả trong mắt lóe lên điên cuồng chi sắc. Không gian chi lực càng là liều mạng tuôn ra, hắn muốn một kiếm đem Ô Chí chém thành hai khúc. Ầm. Hai người công kích đụng vào nhau, sau đó, tu giả thần sắc biến, thay đổi cực kỳ khó coi. Từ ô Chí trường đao trên dĩ nhiên hiện ra kinh người lực lượng, trực tiếp đưa hắn vén bay ra ngoài. Làm sao có thể? Tu giả kinh sợ ngập trời. Thế nhưng ô Chí cũng không biết lại cho hắn cơ hội, thân hình khẽ động, như bóng với hình một dạng, nhanh chóng hướng tu giả đuổi theo. Tu giả trong lòng phát lệnh, mặc dù chỉ là cùng ô Chí đối với một kích, lúc này lại không có cái gì ý chí chiến đấu, quay người lại, nhanh chóng hướng xa xa chạy thủ mạng. Trốn sao? Ô Chí suy cười một tiếng, tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Trong chốc lát liền đuổi theo tu giả, chém ra một đao, khinh phiêu phiêu, tựa như không có có sức mạnh mở dạng, lại làm cho tu giả sinh ra một cổ tuyệt vọng cảm giác. Nhất đau, bị mất mạng. Kiểm tra một phen hai người chữ vật nguyên giới, ô trí vui vẻ cười rộ lên, ba người hành động chung, quả thực so với một người nhanh rất nhiều. Vừa nói, thân hình của hắn chấp động, hướng bên ngoài sơn cốc bay đi. Thế nhưng, khi hắn lập tức sẽ bay ra khỏi sơn cốc lúc, lại bị người ngăn lại lối đi. Hơn nữa, Ngăn lại người của hắn còn không chỉ một cái. Thánh giai nhất cấp, giao ra ngươi chữ vật nguyên giới, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Một gã thánh giai cấp hai cường giả hài hước nhìn ô Chí, lãnh đạm nói rằng: Ô Chí thần tình ngạc nhiên, một câu nói này nghe làm sao quen thuộc như vậy đây. Cái này thật đúng là là hiện thể báo. Hắn vừa mới đoạt hai gã chiến thần đạo đệ tử, lập tức bị khác đạo đệ tử cấp đoạt. Ta rõ ràng thần đạo tựa hồ cùng ma thần đạo không có gì quá lớn ân đoàn chứ. Âu Chí nhìn đối phương. Bình tĩnh nói, những thứ này cướp đoạt hắn tu giả, lại có năm người. Nghe được hắn, Ma Thần đạo đệ tử cười lên ha ha. Chương 784, chém giết. Thế giới này thực lực là hơn, gặp phải huynh đệ chúng ta là ngươi không may, trái lại giao ra chữa vật nguyên giới, bọn ta tha cho ngươi khỏi chết, phỏng vấn. Người đầu linh thấy ô trí sợ, liền vội vàng tê. Năm người này, hai gã thánh giai nhị cấp, ba gã thánh giai nhất cấp, đội hình coi như là cường đại. Ô Chí con mắt từ năm người trên người nhất nhất đảo qua, chỉ thấy nổi năm người thần tình chẳng đáng, cao ngạo nhìn hắn, đã sớm đem hắn trở thành nghiền trên nền mập lục thân. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, đem bọn ngươi chữa vật nguyên giới toàn bộ giao ra, sau đó cứ đi. Ô Chí bình tĩnh nói. Ha ha. Nghe được hắn, năm người biểu tình mặn ra, sau đó cười lên ha ha, giống như là nghe được chuyện tiếu lâm tức cười nhất. Mà Ô Chí chỉ là bình tĩnh nhìn bọn họ. Hắn chưa bao giờ cùng người nói đùa. Tiểu tử muốn chết, ngươi đã không tán thưởng, vậy đi chết đi. Năm người trên mặt của tràn đầy hung ác lực, sát cơ ẩn hiện, khí thế bừng bừng phân chấn. Một gã thánh giai cường giả cấp một hướng ô trí đánh tới, bọn họ căn bản không có đem ô trí để vào mắt, cần gì chứ? Ô trí thở dài, chỉ thấy cổ tay của hắn run lên, năm người liền thấy quang mang lóe lên, tên kia sát hướng ô trí tu giả đã rơi đầy đất, nhất đao xuyên thủng lít hầu, trực tiếp bị mất mạng. Bốn người khác sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đứng lên. Ta muốn để cho người chết. Một gã tu giả giận dữ, thân hình thoát một cái, một mạch hướng ô Chí đánh tới. Từ trên người của hắn, hạo đáng không gian chi lực tỏ khắp ra, ở thân hình của hắn ngưng tụ thành nhất kiện khôi giáp. Ô Chí lắc đầu, cổ tay lần thứ hai run lên, quang mang lóe lên, đi qua không gian chi lực ngưng tụ thành khôi giáp, từ tu giả hết hầu xuyên ra đi. Từ huyền phi đao, lấy nhanh nổi xương, chú ý cực nhanh công kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Mà thôi ô Chí thực lực bây giờ tử huyền phi đao ở trong tay của hắn liền như lấy mạng diêm la mở dạng, quỷ dị khó lường, nhanh đến cực điểm. Nhất đao ra, thánh giai cường giả cấp một bản thân bị mất mạng. Còn giữ lại ba gã cường giả trong lòng hoảng sợ, ô trí công kích quá quỷ dị, chỉ là rung cổ tay, liền chém giết một người, khiến trong lòng của bọn họ sinh ra thấy lạnh cả người. Cùng tiến lên, ba người liếc nhìn nhau, trên người hiện ra khí tức cường đại sóng động, phân ba phương hướng hướng ô trí công kích đi qua. Ba người này biết ô chí lợi hại Vừa lên đến liền thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn Chỉ thấy từ trên người của bọn họ Không gian chi lực hạo đã ngang trời Lĩnh vực lực quẩn quẩn không lớt Ở sau lưng của bọn họ Còn có huyết mạch hiện lên Mạnh mẽ tốt cùng thấy vậy, ô Chí chỉ là cười nhạt Thân hình của hắn khẽ động Nhanh chóng hướng về sau rút lui Cùng lúc đó, cổ tay không ngừng run run, run Từng vẹt hàn mang thoáng hiện Một mạch hướng ba người kia bắn đi Bọn họ có hai gã đồng bạn tử ở ô Chí phi đao lực Ba người sớm đã làm tốt phòng bị Hơn nữa ba người thực lực cường đại, dĩ nhiên tránh thoát ô Chí Phi nào công kích, chém liên tục phần mềm hực khởi động. Âu Chí Thần sắc băng lãnh, mở ra chém liên tục phần mềm hực. Hắn công kích lập tức tăng cường mấy chục lần, mỗi một đạo hàn mang thoáng hiện, theo thì có cửu đạo quang mang sau đó, diệu nhân mắt lại có băng lãnh hàn khí to khắp. Ba gã ma thần điện đệ tử lập tức cảm thụ được áp lực cường đại, chỉ nghe hét thảm một tiếng truyền đến, một tên sau cùng thánh giai cường giả cấp một bị bắn sát còn dư lại hai gã thánh giai nhị cấp cường giả hoảng sợ liếc nhìn nhau dĩ nhiên phi thường ăn ý rất nhanh bay ngược về phía sau sau đó phân phương hướng bất đồng bỏ chạy đi ra ngoài hai người này dĩ nhiên không đánh mà lui bị ô trí dọa chạy hừ đi sao number 4 ô trí lạnh rên một tiếng thân hình chớp động tử huyền thân pháp rất nhanh không gì sánh được tựa như một trận thanh phong mở dạng hướng một tên trong đó tu giả đuổi theo tu giả tốc độ tuy là rất nhanh nhưng là cùng ô trí so sánh với rồi lại kém rất nhiều. Đây là ngươi mơ ta. Ô Chí rất nhanh thì đuổi theo tên kia tu giả, lúc này, tu giả tốc độ không sánh bằng Ô Chí, dĩ nhiên lộ ra dữ tợn chi sắc. Trong cơ thể không gian chi lực cùng huyết mạch chi lực điên cuồng chuyển động, trong con ngươi tràn đầy hung ác độc địa chi sắc. Hắn lại muốn cùng Ô Chí liều mạng. Gió cuốn mây tan, Ô Chí nhẹ rên một tiếng, băng phong hàn liệt đao huy động, tựa như không có găng sức một dạng, khinh phiêu phiêu, như thanh phong suy phất, hướng người cường giả kia về tới nhất dao động khắp bầu trời đều là đao ảnh lói ra chính là chém liên tục phần mềm hoặc chín đạo chém liên tục công kích tu giả chỉ là tiếp tứ đao cả khuôn mặt cũng đã hãi không có bất kỳ màu sắc làm sao có thể hắn tâm lý tràn đầy không thể tin tưởng điên cuồng gầm thét thế nhưng khi hắn chuẩn bị đánh cướp ô trí thời điểm liền đã định trước bi thảm giải quyết khi đạo thứ bảy chém liên tục công kích phát ra thời điểm như gió trường đao từ trên thân thể đối phương vạch ra đi một đao chẻ làm hai vẫn là Ô Chí ở ngoài sáng thần học viện thời điểm là có thể chiến thắng Thánh giai Tam Cực cường giả. Những ngày qua, hắn vẫn đợi ở trên thiên thế lĩnh ngộ không gian lực, hầu như tiến nhập khối thứ ba ngọc ngọc bích không gian chi lực lĩnh ngộ đạt được kinh người tình trạng. Nếu như chỉ luận không gian chi lực lĩnh ngộ nói, chỉ sợ hắn có thể cùng Thánh giai Tam Cực tột cùng cường giả cùng so sánh. Lấy Ô Chí thực lực bây giờ, toàn bộ vô tận tinh hải tân thế hệ trong hàng đệ tử cũng chỉ có Tây Môn Hạo Nguyệt cấp bậc đối thủ mới có thể cho hắn tạo thành một ít uy hiếp đi. Sắt tên này tu giả phía sau, lấy đối phương chữ vật nguyên giới, ô trí thân hình chấp động, trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã che ở cuối cùng tên kia tu giả trước người của, lạnh lùng nhìn đối phương. Đây chính là thuần gian di động phần mềm hấp. Tu giả thông suốt dừng lại, lạnh lùng nhìn ô trí, nhưng trong lòng thì kinh đảo hãi lãng. Hắn rõ ràng chứng kiến ô trí đuổi theo tên còn lại, làm sao trong nháy mắt liền xuất hiện ở nơi này. Hắn tâm lý mơ hồ có loại cảm giác xấu. Người đem tử sư huynh làm sao Tu giả phòng bị nhìn Ô Chí, lớn tiếng quát lên: "Ngươi cứ nói đi." Ô Chí suy thanh nhìn đối phương, khiến tu giả sắc mặt không ngừng vận mẹo. "Ta ma thần điện cùng ngươi rõ ràng thần đạo từ trước đến nay không có gì liên quan, ta cam nguyện đem chữa vật nguyên giới tặng cho ngươi." Tu giả trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng mở miệng nói: "Đây là biết bao trẫm trọng." Ô Chí mới vừa cùng bọn họ nói qua lời giống vậy, nhưng là bọn hắn quá mức cuồng vọng, không có đem Ô Chí để vào mắt, hiện tại hiện thế báo đến. Ô Chí chỉ là cười nhạo Cho các ngươi mạng sống cơ hội, các ngươi không biết nắm chặt, hiện tại đã trễ. Nghe được hắn, tu giả thần sắc cũng biến. Chỉ thấy thân hình của hắn đống nhiên khẽ động, không gian chi lực điên cùng vận chuyển, sau đó hướng ô trí phát động đối với mãnh liệt công kích. Ô trí nếu muốn giết hắn, hắn cũng không có thể khoanh tay chịu chết, chỉ có thể xuất thủ trước. Băng phong hàn liệt đao vung ra, nhẹ đống nhất đao, tựa như không có bất kỳ lực lượng, như một trận gió. Thế nhưng, tu giả đồng tử đã từ từ tan giả ra. Nhất đao. Vẹn vẹn chỉ là nhất đao, ô trí chém giết tên này tu giả. Ô trí thực lực bây giờ, đáng sợ. Hắn thậm chí đều không có nhìn đối phương liếc mắt, lấy hắn chữ vật nguyên giới, thân hình của hắn khẽ động, từ biến mất tại chỗ. Không công phải ngũ mai chữ vật nguyên giới, trong lòng của hắn vẫn là rất vui vẻ. Trưng 785, Man Long. Chém giết năm người, ô trí nhanh chóng rời khai sân gốc. 79. năm người này cũng chỉ là mới vừa tiến vào nơi đây, cũng không có quá nhiều thu hoạch khiến hắn có chút thất vọng. Bên ngoài sơn cốc lại là một khác lần cảnh tượng. Thiên địa bùi ngông ngông, bị một tầng âm ám tử khí bao phủ, làm cho một loại âm sâm cảm giác. Đại địa hoang vu, tràn đầy tang thương cảm giác. Tô Chí đi ở đại địa trên, vẫn duy trì ứng hữu cảnh giác. Cái này thượng cổ tan biến chiến trường khắp nơi đều là nguy cơ, không chỉ có đến từ chiến trường bản thân, còn có này tiến vào bên trong các đảo đệ tử, cũng tỉ như nói, Tô Chí ở trong sơn cốc gặp phải những người đó. Giống Nhất đạo nhanh chóng thân ảnh hướng Ô trí nhào tới, lập tức có một cổ tử khí tràn ngập ở trong hư không. Bang Phong Hàn Liệt đao hướng về phía bay tới hư ảnh bỗng nhiên chém một cái, quang mang chớp thước, đem hư ảnh kia đánh rớt trên mặt đất, triệt để không có tiếng hơi thở. Trên con đường này, hắn gặp phải vô số loại này tập kích, toàn bộ bị hắn chém giết tại chỗ. Trong đầu, Tiểu Địa Đồ phần mềm học bao phủ chúng quanh một mảnh thiên địa, bất luận cái gì muốn giết hắn manh thú, đều không thể tránh thoát Tiểu Địa Đồ phần mềm học giáng thị. Ùng ùng. Đúng lúc này, Xa xa truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, vùng đất kia tựa hồ cũng ở rung động không ngừng. Phía trước có đại chiến phát sinh. Chỉ bất quá, ngoại trừ khi thì có thể cảm nhận được vùng đất rung động bên ngoài, Ô Chí dĩ nhiên không có bất kỳ phát hiện nào, rất hiển nhiên chiến đấu đã vượt qua tiểu địa đồ phạm vi bao phủ. Hào chiến đấu kịch liệt. Ô Chí chấn động trong lòng, chỉ thấy thân hình của hắn ngoăng lên, một mạch về phía trước nhanh chóng bay đi. Rất nhanh, tiểu địa đồ phần mềm học trung xuất hiện một cái điểm đỏ, hơn 10 người điểm màu lục. Chứng kiến điểm màu lục ngạch phân bố, ô trí trên mặt của lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn cũng không ngừng nghỉ, một mạch hướng chiến đấu khu vực bay qua. Đó là... Rồng. Ô trí khiếp sợ nhìn phía trước manh thú. Thú giữ hình thể vô cùng to lớn, sau lưng mọc ra hai cánh, cùng rồng ở trong truyền thuyết rất tương tự. Thế nhưng rất nhanh, ô trí liền phủ định ý kiến của mình, đây chẳng qua là vẫn loại long sinh vật cường đại mà thôi. Loại này long manh thú triển khai hai cánh, lúc này đang cùng một gã cường đại tu giả đang chiến đấu. Tu giả toàn thân cơ bắp nục thân không ngờ, tràn ngập bạo tạc vậy lực lượng, ở trong tay của hắn, một thanh to lớn kim truy không ngừng hướng manh thú vung đi. Manh thú không ngừng gào khóc kêu to, thường thường bị tu giả kim truy đánh rất trong lòng đất, phát sinh tiếng vang trầm nặng. Không thể nghi ngờ, cái này manh thú tuyệt đối cường đại đến bạo nổ. Thế nhưng thanh niên kia tu giả càng thêm mạnh mẽ, dĩ nhiên mơ hồ ngăn chặn manh thú. Hơn nữa một người một thú hoàn toàn ở so đấu lực lượng cùng thực lực, loại này long manh thú dĩ nhiên không bằng. Đây cũng chính là mánh thú quát lớn liên miên nguyên nhân. Hắn đường đường mánh thú, gần uy nhất sự hiện diện của rồng, nhục thân thân mạnh mẽ vô cùng. Lúc này dĩ nhiên không còn cách nào ở phương diện lực lượng áp chế đối thủ, ngược lại bị đối phương áp chế, đây quả thực là xì nhủ. Âu Chí trầm rãi mà đến, nạo nghệ lập ở trong hư không, nhìn một người một thú chiến đấu. Hắn con mắt hình như có ý lại, tựa như vô tình quét về phía một cái nơi kín đáo, trên mặt lộ ra hờ hững thần sắc, cuối cùng ánh mắt tập trung ở chiến đấu thanh niên trên người. Người này là ai? Thật là mạnh sức chiến đấu. Ô chí cũng không khỏi không đội phục đối phương nục thân người mạnh mẽ. Ha ha, ngoan ngoan khuất phục đi, làm ta man long tọa kỵ, theo ta chinh chiến thiên mới, soạn nhạc nhất huy hoàng văn. Trưng 786, Chiến đấu ma thiên. Ô chí dĩ nhiên làm trò nhiều người như vậy trước mặt, mắng to ma thần đảo ma thiên. Lúc này tình huống gì? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngốc lăng, vẻ mặt cổ quái nhìn ô chí, tựa như đang nhìn một người chết. 79. Lúc này, ma thiên sắc mặt băng lãnh tuyệt cùng. Hắn là ma thần đảo thiên chi tiêu tử, tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân, vô số đệ tử tôn sùng đối tượng, bây giờ lại bị một cái thánh giai một cấp tu giả nhục mạng, đây quả thực là xỉ nhục a Tiểu tử muốn chết, dĩ nhiên nhục mạng ta ma thần đảo mang sư huynh, chết đi. Ma thiên hai bên trái phải một gã thánh giai cấp hai cường giả thấy vậy, lập tức nộ quát một tiếng, trực tiếp ra tay với ô trí. Hắn thấy, đối phó ô trí nhất định chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Không gian chi lực tràn ngập, tu giả vũ động ma đao, một mạch hướng ô trí chém tới, ma khí cuộn cuộn bốc lên, uy thế rất là kinh người. Cái này tu giả là ở ma thiên trước mặt biểu hiện mình, vừa lên đến liền sử xuất toàn lực, muốn muốn đem ô trí một kích chém giết. Ô trí thân hình khẽ động, tử huyền thân pháp triển khai, nhanh chóng hướng về sau rút lui, đồng thời thủ đoạn run lên, một hàn mang thiểm hiện ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cẩn thận! Ma thiên kinh hãi, vội vàng hướng tu giả nhắc nhở. Thế nhưng, hết thể đều đã muộn. Thánh giai nhị cấp cường giả không có đem ô trí để vào mắt, càng sẽ không nghĩ tới ô trí phi đao thật không ngờ nhanh, trong nháy mắt liền xuyên thủng cổ họng của hắn. Hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Tiên huyết như trụ phun, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Hoàn toàn không tin tưởng mình cứ như vậy chết. Ta không cam lòng a! Tu giả tựa như tử gào thét một dạng, sau đó thân thể rơi lấy đất. Trung quanh tu giả đem đây hết thể đều thấy rõ, vắng vẻ không tiếng động. Ô trí phi đao thực sự quá nhanh. Tại chỗ rất nhiều người cũng không có đem cầm trong lúc vội vàng có thể tiếp được. Bọn họ nhìn phía Ô Chí ánh mắt bắt đầu kiêng kỵ. Người muốn chết. Nhất đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, tựa hồ có thể đem ngày đó rung động. Ma thiên trong con người đãng dao động ra vô tận sắc cơ, từ trên người của hắn càng là hiện ra nồng nặc ma khí, cực kỳ kinh khủng. Lúc này đây, Ma thiên là thật nộ. Ô Chí dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn, đem thủ hạ của hắn chém giết, đây quả thực là vẽ mặt, hơn nữa có còn phi thường văng rồi. Sám hối đi. Ma thiên thanh âm lạnh lùng, trực tiếp một trường vô hướng ô Chí. Đọc truyện với H.T.T.P. Ở trong bàn tay của hắn, ma khí cuồn cuộn, khí thế ngập trời, cả người hắn thoạt nhìn giống như nhất tôn ma thần. Một trường này trực tiếp đem không gian chi lực, lĩnh vực lực, huyết mạch chi lực hòa làm một thể, thậm chí có thể để cho không gian kia cầm cố, rất là hung hãn. Ô Chí có thể cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hướng mình tới gần. Cái này ma thiên không hổ là ma thần Đạo tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân vừa ra tay là có thể nhìn ra bất phàm của hắn thật mạnh ô chí thầm than một tiếng cũng không tính đón đỡ đối phương một trường này chỉ thấy thân hình của hắn chớp động bay ngược về phía sau đi thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp đối phương một trường này đem hắn không gian chung quanh toàn bộ che phủ ở trong đó một trường này phía dưới hết thảy đều đối phương trường khống dĩ nhiên khiến tốc độ của hắn chậm lại Thuấn gian di động ô chí tín miệng khẽ động trực tiếp mở ra thuấn gian di động phần mềm hất bạch mang lóe ra Ô Chí thân thể từ biến mất tại chỗ, cũng đúng lúc này, ma thiên tay trưởng từ ô Chí lưu lại trong hư ảnh đi qua, trực tiếp đưa hắn hư ảnh phách thành phấn vụn. Ma thiên đồng tử không khỏi co rụt lại, hắn cái này phải giết một trưởng lại bị ô Chí né tránh, khiến hắn dám cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Lại có không gian chạy trốn thần thông. Ma thiên thần thức phóng ra ngoài, gì? Tán chu vi hư không, chỉ cần ô Chí dám xuất hiện, là hắn có thể ngay đầu tiên phát hiện. Ở... Toán gian di động phần mềm học sử dụng là không gian chi lực, tự nhiên sẽ khiến cho không gian sóng động, Ma Thiên rất nhanh thì tập trung ô chí thân hình, sau đó hướng nơi đó đánh tới. Ô chí mới vừa xuất hiện, liền cảm thụ được một cổ cường đại áp lực bước đến. Điều này làm cho hắn tâm lý rất là khó chịu. Lão tử không chấp nhặt với ngươi, còn tưởng rằng lão tử sợ ngươi. Băng Phong Hàn liệt đao vung chém ra, cuồn cuộn nổi lên từng đạo đao mang, huyền như một tấm võng lớn màu đỏ dạng, hướng Ma Thiên bao phủ xuống. Ở sau lưng của hắn, Một em trường đao nằm ngang hư không, tản mát ra cường đại huyết mạch chi lực. Tam đại lĩnh vực đều mở, hơn nữa mênh mông không gian chi lực, dù cho ô Chí tùy ý nhất đao, đều ẩn chứa uy thế cường đại. Huống chi hắn còn mở ra chém liên tục phần mềm hất, chín đạo ngay cả chạm đao mang loại ra, một kích hợp với một kích, toàn bộ đánh vào Ma Thiên trên lòng bàn tay, đem hắn công kích nát bấy. Cuồng bạo không gian chi lực ở hai người chu vi đẵng tràn ra đến, đưa bọn họ hướng về sau bước lùi lại mấy bước. Ma Thiên lạnh lùng nhìn Âu Chí. Bắt đầu trời mặc. Đối với Ô Chí thực Lực kinh hãi không thôi. Tiếp ta một chiêu nữa đại thiên ma trưởng. Ma Thiên chợt quát một tiếng, từ trên người của hắn hiện ra càng thêm nồng nặc ma khí, che lấp chốc lát màn trời. Ở sau lưng của hắn, nhất tôn to lớn ma thần hiện lên, hai mắt nhắm nghiền, một tay nâng nhất tôn cổ tháp, ma huy ngập trời. Ma Thiên đạp không tới, quần quần ma khí không được bước lên, trong con ngươi lóe ra thao thao hàn ý. Chỉ thấy hắn tay trái vung, một con to lớn trưởng ấn hướng Ô Chí đánh tới. Đây là một con ma trưởng, ma huy hiền hách, tràn ngập điên cuồng, bá đạo ý, tựa hồ muốn ngày đó đập nát. Ô chí hai mắt ngưng trọng. Cái này ma thiên thực lực quá mạnh, đối với không gian chi lực lĩnh vực càng là đạt được trình độ kinh người. Hắn có thể cảm nhận được, cái này một trưởng kia trong cái bọc vô tận không gian chi lực. Nếu như mở ra hư không nước sắt phần mềm hậc, vẹn vẹn chỉ cần một kích liền có thể đánh bại đối phương, nhưng là với ta mà nói cũng không có lợi, ta nếu muốn trở nên mạnh mẽ, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ô chí ý niệm trong lòng trăm vòng, trong con ngươi càng là không ngừng loại ra. Ở sau lưng của hắn, độc giác thú huyết mạch hiện lên, cơn lốc huyết mạch hiện lên, băng sơn huyết mạch hiện lên, hơn nữa mới vừa trường đao huyết mạch, hắn lập tức mở ra bốn loại huyết mạch chi lực. Trong lúc nhất thời, ô Chí phía sau đồ sộ không gì sánh được. To lớn băng sơn tản mát ra lạnh lùng hắn ý, độc giác thú hướng về phía bầu trời không ngừng dít đào, giữa không trung, cơn lốc giống dợ, ánh đao khắp nơi bắn. Sắt! hắn trực tiếp đem khổng lồ kia băng sơn hướng ma thiên ném đi, ung ung nghiền ép tất cả, cơn lốc không ngừng gào thét, muốn đem tất cả trong trời đất toàn bộ nát bấy. giống độc giác thú trong con mắt lớn bạo nổ bắn ra hung tàn quan mang, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được, hướng ma thiên cắn xé đi qua. ô chí hai tay phân biệt nắm lấy một thanh trường đao, ánh đao khắp bầu trời, khí thế mênh mông, nhất chiêu băng phong phá thương khung sử xuất, bàng bạc đại thế bày ra, mặc dù là ngày đó cũng muốn chản phá, huống chi một con ma trưởng. Băng Sơn nghiền ép ma xuống, bị ma trưởng trực tiếp đánh bay ra ngoài, cơn lốc gào thét, không ngừng ăn mòn thân thể của đối phương. Đúng lúc này, Nhất Đạo Phá Thiên đao mang toé bắn ra, tốc độ nhanh tốc độ tuyệt cùng, trực tiếp xé rách cường đại kia ma trưởng. Ùng ùng. Tiếng vang ầm ầm truyền đến, ô chí chém về phía ra cường đại lực phá hoại. Nhất đao ra, chín đạo chém liên tục công kích sau đó, trong nháy mắt đem ma trưởng nát bấy. Trường đao uy thế vô địch, tiếp tục hướng ma thiên chém tới. Ma thiên trong lòng kinh hãi, Triển khai thân pháp nhanh chóng lùi về phía sau. Chương 787, đấu chiến vô tình. Ma Thiên bị đánh lui. Mọi người chung quanh khiếp sợ nhìn hai người chiến đấu. Ô Chí thực lực quá mạnh mẽ. Bốn loại huyết mạch, hơn nữa toàn bộ đều là cảnh giới viên mãn. Cho dù là ở vô tận tinh không, Ô Chí huyết mạch cũng là lệnh nhân đấu kỵ đối tượng. Rõ ràng thần đảo khi nào ra người như vậy nhân tài, thật đúng là làm người ta thất kinh. Ma Thiên thanh âm phát lệnh. Hắn luân phiên xuất thủ, Dĩ nhiên chấn áp không đồng nhất cái thánh giai cường giả cấp 1, cái này với hắn mà nói chính là vô năng biểu hiện. Chỉ sợ dùng không bao lâu, một trận chiến này sẽ chuyển tới các đảo lớn trong hàng đệ tử gian. Mà lúc này, Man Long cùng loại này lòng mạnh thu còn đang kích chiến đấu, bọn họ chiến đấu càng thêm kích liệt, khiến người ta nhìn nhiệt huyết sôi trào. ha ha tốt, ngươi cái này tọa kỵ ta muốn định. T-E-Z-U-I-E-N-N-N-E-T Man Long tùy ý lau đi khỏe miệng tiên huyết, hưng phấn kêu to chiến ý không chỉ không có suy nhược, ngược lại càng thêm mạnh mẽ. biến thái, ma thiên hướng hắn liếc một cái, nhỏ giọng lầm bầm đứng lên. ô chí xem bọn họ chiến đấu, trái tim cũng là không ngừng rút ra xúc. cái này man long một ngày chiến đấu, nhất định chính là không muốn sống. es tron dê kẹo đường mạng tiểu thuyết mỉ ẩn hủ ạ tản dê là es tron dê. đây là một cái chiến đấu đấu của người, thực lực của ngươi cũng không tệ. ô chí lạnh lùng xem ma thiên lưỡi mắt. lời này nghe vào ma thiên trong thay, không khác châm chọc một dạng khiến hắn sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn chính là ma thần đạo đệ nhất nhân, ở ô trí trong mắt của vẹn vẹn chỉ là không tệ mà thôi, đây quả thực là vũ nhục à. Chỉ là không tệ sao. Vậy tiếp ta một chiêu nữa thử xem. Ma thần nội thiên. Ma thiên giống giận, trên người ma ý lần thứ hai cuộn cuộn ra. Chỉ thấy sau lưng ma thần, đột nhiên mở hai mắt ra, nhất đạo thâm thúy, lạnh lùng quang mang từ trong hai mắt tué bắn ra, tựa như không đáy vực sâu. Ma thần đột nhiên động, từ ma thiên phía sau bước ra, Hướng Ô Chí đi tới, trực tiếp lấy trong tay cổ tháp hướng Ô Chí chấn áp tới. Cổ tháp thượng ẩn chứa nồng đậm phong cách cổ, tràn ngập năm tháng tăng thương. Ô Chí cảm giác thân thể của chính mình tựa hồ cũng bị giam cầm, từ cổ tháp trên sinh ra một cổ khổng lồ hấp lực, muốn đem hắn thu nhập trong cổ tháp, Vững như Thái Sơn phần mềm hắc. Ô Chí ở trong lòng trầm quát một tiếng, cả người như sơn tự nhạc mở dạng, sừng sững tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý cổ tháp khắp nơi bắn vô tận qua mang, hắn chỉ làm không thèm để ý. Hai con mắt của hắn thỉnh thoảng hiện ra cười nhạn, tựa hồ đang đối với Ma Thiên trầm trọng. Ma Thiên trong lòng sóng lãng ngập trời, hắn thật không ngờ Ô Chí dĩ nhiên có thể chống đỡ hắn cổ tháp. Đột nhiên, cổ tháp lên hấp lực tiêu thất, lại sinh ra một cổ khổng lồ áp lực, một mạch hướng Ô Chí trấn áp xuống. Cái này cổ tháp không chỉ có thể thu nhập, còn có thể trấn áp. Ô Chí lập tức cảm thụ được một cổ giống như núi cao áp lực, thế nhưng hắn có vững như Thái Sơn phần mềm hặc, áp lực này căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn. Chém Hắn bông nhiên trợt quát một tiếng, băng phong hàn liệt đao lần thứ hai vung ra, đao mang lóe ra, tụ lại toàn thân tất cả lực lượng, hướng cổ tháp chém tới. ầm, Nổ dung trời, sinh xuất ra đạo đạo rung động, hướng bốn phía đáng rạng ra. Trung quanh hư không tựa hồ cũng ở phá hư. lượng thân thể của con người xa xa lui lại. Ma thiên trên mặt thần sắc càng thêm âm trầm. Lúc này đây lại là vô công nhi phản. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn ô trí. Đúng lúc này... Sasa lần thứ hai bay tới mấy đạo nhân ảnh, thật náo nhiệt. Nhất đạo cuồng ngạo âm thanh êm vang lên, lại là chiến thần đạo chiến đấu vô tình, chỉ thấy hắn đứng nạo ngẽ hư không. Lanh đạm nhìn phía dưới mọi người, khi hắn chứng kiến trong chiến đấu man long lúc, ô Chi có thể rõ ràng cảm giác được hơi thở của hắn trở nên cứng lại, trong con ngươi càng là bạo nổ, phát sinh gai mắt thần quang. Rất hiển nhiên, man long tấn thăng đến thánh giai trung kỳ, đối với hắn trùng kích không nhỏ. Đón lấy, hắn mới nhìn Âu Chi nhìn bên này đến. Hắn vẻn vẹn chỉ là tùy ý liếc một cái ô Chí, sau đó đưa mắt định ở ma thiên trên người. Nơi đây là chuyện gì xảy ra? Ma thiên lạnh rên một tiếng, ngươi đây là đang chất hỏi ta chăng? Chiến đấu vô tình trên người bỗng nhiên bộc phát ra khí tức cường đại sóng động, thế nhưng rất nhanh lại dừng lại. Hắn cuối cùng vẫn nhìn xuống, lại đưa mắt lần thứ hai nhìn phía ô Chí, thay đổi càng càng lạnh lùng đứng lên. Rõ ràng thần đạo đệ tử, nói cho ta biết nơi đây là chuyện gì xảy ra. Hơi thở của hắn tập trung ô Chí. Tựa hồ lúc nào cũng có thể khiến ô Chí chết oan chết uổng. Thế vậy, ma thiên lại không có bất kỳ nhắc nhở. Ô Chí mày nhăn lại đến, chiến đấu vô tình quá mức cuồng ngạo. Chỉ là, rõ ràng thần đảo cùng chiến thần đảo giao ác, hắn cũng không có trông cậy vào chiến đấu vô tình sẽ bỏ qua bản thân. Bất quá, cái loại này bị người uy hiếp cảm giác rất là làm người ta khó chịu. Sở dĩ, hắn trực tiếp tuyển chọn coi nhẹ, lại đem ánh mắt nhìn về phía man long cùng thú giữ chiến đấu. Ừ. Chiến đấu vô tình sắc mặt thay đổi không nhìn khá hơn. Tiểu là gan còn con không nhỏ, đã như vậy, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Chiến đấu vô tình cách không đánh ra một trường, không gian chi lực tràn ngập, muốn đem ô trí trực tiếp nát bấy. Đối với cái này một trường, hắn tràn ngập tự tin. Bên cạnh ma thiên cắt nhìn, cũng không ngừng cười lạnh. Hắn không ngại chiến đấu vô tình đã ở ô trí trên tay ăn một ít thua thiệt. Chiến thần đạo đệ tử đều là như thế này vô lý, cuồng vọng như vậy sao? Thanh âm lạnh lùng từ ô trí trong miệng phát sinh không mang theo bất luận cảm tình gì, hắn lại như vậy thực sự nộ. Đầu tiên là bị Ma Thiên coi thường, lúc này nổi chiến đấu vô tình lại tới lần hắn, khiến hắn tâm lý phi thường khó chịu. Chỉ thấy cổ tay của hắn khẽ động, một hàn mang hiện ra, một mạch hướng bàn tay kia ném đón. Tử Huyền Phi Đao bắn ra, chín đạo chém liên tục quang mang lóe lên, tốc độ nhanh tốc độ tuyệt cùng. Phi Đao bắn vào trong lòng bàn tay, trực tiếp đem bàn tay kia nát bấy. Không trung tỏ khắp khởi một cổ nồng nặc nguyên khí. gì? Chiến đấu vô tình khẽ gi một tiếng, tựa như phát hiện cái gì thú vị sự tình. Chỉ thấy hắn hư không không dẫm trận tại chỗ, một mạch hướng Ô Chí Phi bắn mà đến, tốc độ cũng là cực nhanh. Sau đó, lần thứ hai một trưởng hướng Ô Chí đập tới. Một kích này, hắn đã dùng 8 phần 10 lực lượng, bàn tay Chu Vi càng là tràn ngập hạo đãng không gian chi lực. Kinh người quá đáng, chết. Ô Chí giận dữ, trực tiếp mở ra không gian nước sắt phần mềm hắc. Chỉ thấy trong hư không đãng dạng khởi từng đạo sóng động một cổ vô ảnh vô hình người không gian chi lực hướng chiến đấu vô tình cuốn giết tới. Hư không vang tung tóe, chiến đấu vô tình cảm thụ được trước nay chưa có sát cơ. Hắn cảm giác, tử thần cách hắn là hắn gần như vậy. Hắn sắc mặt cuồng biến, trong cơ thể không gian chi lực điên cuồng nhất trào ra ngoài, chống lại không gian kia nứt sát. Ở xung quanh hắn, trong hư không không ngừng truyền đến không gian chi lực va chạm. Thế nhưng, hắn rõ ràng chỗ ở thế yếu, trong hư không sát cơ tựa hồ không giết hắn không bỏ qua. Ở sau lưng của hắn, một tôn chiến thần hiện lên, chiến thần trong tay đỉnh thiên lập địa, trên người đẵng dạng nổi hạo hạo uy thế, huyết mạch chi lực điên cuồng hướng bốn phía vọt tới. Rốt cục trong hư không sát cơ tiêu thất, chiến đấu vô tình trên người lại toát ra số lớn mồ hôi lạnh. Hai bên trái phải Ma Thiên đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là kinh hại không nớt. Hắn lần thứ hai nhìn phía ô Chi lúc trong con ngươi lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Cái này ô Chi mới vừa rồi cùng hắn lúc đối chiến, lại vẫn không có sử xuất toàn lực, thật đáng sợ. Trương 788, Manh Thú, ô Chí trong lòng một trận tiết nối. Hán hư không nước sát phần mềm hạc dĩ nhiên không có thể đem chiến đấu vô tình bị thương nặng. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hán phần mềm hạc đều là cùng cảnh giới của hắn bộ dạng quả cầu. Hán hiện tại chỉ có thánh giai một cấp cảnh giới, không gian nước sát phần mềm hạc có thể phát huy tác dụng cũng rất là hữu hạn. Đương nhiên, dù vậy cũng phi thường khủng bố. Vừa rồi chiến đấu vô tình bị không gian nước sát phần mềm hạc giang buộc nếu là đương thời Âu Chí muốn hắn tánh mạng mà nói, quả thực liền là dễ như trở bàn tay sự tình. Chiến thần đảo Tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân cũng không gì hơn cái này. Âu Chí lạnh lùng nói, thanh âm rất là bình tĩnh, nhưng là tất cả mọi người có thể nghe được hắn trong lời nói chẳng đáng. Chiến đấu vô tình sắc mặt âm trầm không gì sánh được, sắc khí sâu đậm nhìn trầm trầm Âu Chí. Nếu như Âu OH Hát ánh mắt có thể giết người nói, Âu Chí sớm bị bị giết trăm ngàn lần. Trung quanh tu giả đều là khiếp sợ nhìn bên này. Âu Chí lộ ra thực lực. Quá kinh khủng. Chiến đấu vô tình bị Ma Thiên chống đối, trong lòng không cam lòng, bởi vì Ma Thiên thực lực không thể so với hắn yếu, hắn đã nghĩ đem khí rơi tại ô trí trên người, không nghĩ tới cũng đã trúng thiết bản, trong lúc nhất thời sắc mặt rất là xấu xí. Nhất là ô trí câu nói kia, nhất định chính là xích trần trần nhục nhã. Ta cũng cho là như thế, chiến thần đảo tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân, thực sự rất không được tốt lắm. Liền cái này đây là, Ma Thiên thanh âm chuyện tới, cái này chiến đấu vô tình sắc mặt càng thêm khó coi. TR. Uy trái tim đen đú ám cập http, thứ cho ta chi nhớ tội, lại không biết rõ ràng thần đạo có các hạ nhân vật như thế, chỉ sợ là Tây môn Hạo Nguyệt cũng bất quá cũng như vậy thôi. Chiến đấu vô tình lạnh rên một tiếng, đem Tây môn Hạo Nguyệt mang ra đến, rất hiển nhiên, ở tim của hắn lưu đã tán thành ô trí thực lực. Ma Thiên cũng lộ ra ánh mắt chuyên chú. Ha ha, vị huynh đệ kia ở nhắc tới ta. Ta ở rất xa địa phương liền nghe được có người đang nói ta rõ ràng thần đạo. Đúng lúc này Nhất đạo tiếng cười sang sảng từ đàng xa truyền đến, sau đó liền thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng bên này bay tới. Có nên nói hay không hết một chữ cuối cùng lúc, hắn đã đứng ở ba người chu vi. Người này chính là rõ ràng thần đạo đệ nhất nhân, Tây môn Hạo Nguyệt. Theo Tây môn Hạo Nguyệt đến, lại là mấy đạo thân ảnh hướng bên này bay tới, toàn bộ đều là đi theo Tây môn Hạo Nguyệt sau lưng rõ ràng thần đạo đệ tử. Tây môn Hạo Nguyệt hướng Ma Thiên cùng chiến đấu vô tình liếc một cái, nguyên lai là chiến huynh cùng Ma Thiên huynh ở đây. Chứng kiến chiến đấu vô tình, tây môn hạo nguyệt trên người đột nhiên hiện ra cường đại chiến ý. Khi ánh mắt của hắn nhìn phía ô Chí lúc, trên mặt lộ ra có chút hết ý thần sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải ô Chí. Hơn nữa, xem tình huống trước mắt, tựa hồ ô Chí cùng Ma thiên lưỡng nhân hay là bình khởi bình toạn, Ma thiên hai người khi thì quét về phía ô Chí trong ánh mắt, tràn ngập kiềng, kỵ chi sắc. Hắn chính là rất rõ ràng, vô luận là Ma thiên vẫn là chiến đấu vô tình đều là phi thường người cao ngạo. Nhất là chiến đấu vô tình, là chiến thần đảo đệ tử, cũng rõ ràng thần đảo là kẻ thù sống còn, nhìn thấy ô trí cái này rõ ràng thần đảo đệ tử dĩ nhiên không có xuất thủ chém giết. Tây môn sư minh, biệt lai vô dạng. Ô trí cười hướng Tây môn hạo nguyệt chào hỏi. Đối với giả Tây môn hạo nguyệt, ô trí vẫn rất có hảo cảm. Ô trí sư đệ, đây là Tây môn hạo nguyệt ánh mắt tràn ngập nghi ngờ ở bà trên thân người qua lại dò xét ừ chiến đấu vô tình lạnh rên một tiếng. Mà ma, ma thiên còn lại là tha có thâm ý ngắm ô trí lên mắt, nguyên lai là ô trí sư đệ, bội phục bội phục. Điều này làm cho Tây môn hạo nguyệt càng thêm nghi hoặc. Hắn có thể sẽ không nghĩ tới, ô trí cùng hai người đều có giao thủ, thậm chí còn để cho hai người không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Dù sao, ô trí chỉ là đến từ thần tướng nước một gã tu giả mà thôi. Giống, người chọc giận ta. Xa xa, man long bạo nổ giống một tiếng, trên người hiện ra vô cùng lệ khí Cùng dã nhìn loại này lòng manh thú Ngay mới vừa rồi, manh thú nổi điên Man long sơ ý một chút Lại bị manh thú thương tổn được Điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ Man long trên người buộc phát ra cuồng bạo huy thế Một quyền kích tại nơi thú giữ trên người Dĩ nhiên trực tiếp đem manh thú đánh lui ra Phía sau mấy bước, không ngừng gào thét thấy vậy, ô trí khiếp sợ không thôi Chiến đấu mới vừa rồi chung Man long lại vẫn không có đem hết toàn lực Thánh giai trung kỳ thật sự có mạnh như vậy sao Hắn không khỏi hoài nghi Cái này Man Long thực sự quá mạnh mẽ. Man thần đạo Man Long. hắn dĩ nhiên cũng tấn thăng đến thánh giai trung kỳ. Tây môn hạo nguyệt kinh hãi nhìn chiến đấu Man Long, cảm thụ được áp lực cường đại. Hai bên trái phải, Ma Thiên cùng chiến đấu vô tình cũng đều lộ ra ngưng trọng chi sắc. Ngược lại thì ô trí, không có bất kỳ áp lực, chỉ là khiếp sợ với Man Long cường đại. Man Long báo nổi, lộ ra chiến lực kinh người, thế nhưng manh Thu dĩ nhiên cũng bắt đầu điên cuồng, hung hãn khí thế trực tiếp đem Man Long áp chế ở hạ phong. Cái này thu giữ cảnh giới chỉ sợ đạt được thánh giai tứ cấp đỉnh phong. Ô trí chấn động trong lòng không ớt. Man Long không có đem hết toàn lực. Cái này manh thú làm sao đem hết toàn lực. Man Long hình, có cần hay không hỗ trợ. Tây môn hạo nguyện ba người bay đến chiến trường cách đó không xa. Lớn tiếng hướng Man Long kêu lên. Bất quá xem trên mặt bọn họ thần tình. Nơi đó có chút nào phải giúp một tay ý tứ. Nếu như Man Long bị thương nặng, những người này không bỏ đá xuống giếng liền là tốt. Không cần. Man Long buồn bực nói. Hắn đồng dạng cũng là một cái cao ngạo người, chớ nói Tây Môn Hạo Nguyệt không biết thực sự giúp hắn, chính là bọn họ thực sự nguyện ý xuất thủ, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Sau lưng man long, hiện ra một con hình rồng. Ô trí từ xa nhìn lại, chấn động trong lòng không nớt, vậy thật là một con long. Giống. Long rít gào một tiếng, mênh ngông huyết mạch chi lực dũng mãnh vào man long trong cơ thể, khiến chiến lực của hắn trong nháy mắt nhảy lên tới mức độ cực cao. Tựa hồ cảm thụ được man long cường đại, manh thu dĩ nhiên cũng rít gào một tiếng. Khí tức trên người nhanh chóng kéo lên cao. Thánh giai ngũ cấp, Thú giữ cảnh giới dĩ nhiên trực tiếp từ thánh giai tứ cấp vọt tới thánh giai ngũ cấp. Âu Chí nhìn xa xa, trái tim một mạch rút ra rút ra. Hắn biết, lúc này đây Man Long chỉ sợ ở bị kịch. Man Long lần thứ hai cùng hung thủ kia đụng vào nhau, thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng Man Long, lại bị mảnh thu trực tiếp đánh bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ đều tựa hồ vặn mèo, trong miệng không ngừng chảy như điên tiên huyết. Điều đó không có khả năng hắn sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, tức giận kêu lên. mà lúc này tây môn hạ nguyệt ba người cũng là ngơ ngác nhìn một màn này, cái này manh thú cũng quá biến thái. đệ tử chung quanh toàn bộ đều có chút không phản ứng kịp. tình hình như thế có chút quỷ dị a. lúc mới bắt đầu, manh thú hoàn toàn bị man long áp chế, hậu lai cùng man long lực lượng ngang nhau, hiện tại càng là trực tiếp một trưởng võ phi man long, không thể nào hiểu được. giống loại này long manh thú liếc mọi người liếc mắt, tựa như cảnh cáo nhất gầm hết lên. Thanh âm kia rung trời, rất yếu thực lực thấp hèn tu giả trực tiếp bị chấn liên tiếp lùi về phía sau. Mặc dù là tây môn hạo nguyệt ba người, cũng tạm thời tuyển chọn lui lại. Cái này manh thú quá mức quỷ dị, bọn họ không thể không cẩn thận. Bất quá, manh thú kêu một tiếng phía sau, cũng không có nhân cơ hội đối với bị thương man Long phát động công kích, mà là đứng ở nơi đó, uy hiếp nhất nhìn chằm chằm chung quanh tu giả. Trưng 789, hợp lực chiến đấu manh thú. Có gì đó quái lạ? Ô chí xem phim khác. Ở trong lòng nói rằng, không chỉ có một mình hắn cảm thấy có cổ quái, rất nhiều người đều nhìn ra không thích hợp. Dần dần, manh thú bắt đầu sao động bất an đứng lên, khi thì phát sinh một tiếng gào khét, tại chô đi tới đi lui. Lúc này, Tây Môn hạo nguyệt mấy người tụ chung một chỗ, bắt đầu thương lượng. Ta cảm giác, cái này manh thú tựa như ở bảo vệ cái gì. Ma thiên đầu tiên đánh vỡ bình tĩnh. Ta cũng hưu giá trùng cảm giác. Chỉ là nơi đây vùng đất bằng phẳng, cũng không có có đặc biệt gì địa phương. Ta tử mảnh nhỏ quan sát một chút, các ngươi xem, manh thu một mực một khu vực đi lại, cũng sẽ không đi ra, dưới người mảnh nhỏ địa phương nhất định có gì đó quái lạ. Bốn người ngươi một lời ta một lời, đem với nhau ý tưởng nói ra. Rất huynh, ngươi và manh thu đấu thắng một hồi, cảm giác thu giữ thực lực như thế nào? Chiến đấu vô tình nhìn về phía man long, nhàn nhạt hỏi. Man long trên mặt của lộ ra hung ác độc địa chi sắc. Chăm chú nhìn chầm chầm chiến đấu vô tình. Hắn mới vừa rồi cùng manh thu chiến đấu. Nhưng là bị đối phương thương tổn được, hiện tại chiến đấu vô tình lại nhắc tới cái này một cha, không khác ở bóc thương thế hắn sẹo châm chọc cho hắn. Người tại tìm chết. Man Long ánh mắt của rất là hung ác độc địa Rất huynh không nên hiểu lầm, cái này thú giữ trên người khẳng định có bí mật, ta cũng là vì mọi người suy nghĩ, ta lại không được các ngươi đối với bí mật này không có hứng thú. Chiến đấu vô tình liền vội vàng nói. Man Long hiện tại thế nhưng thánh giai cấp 4 cường giả, nếu như một lòng muốn giết hắn, hắn không có bất kỳ cơ hội. Thánh giai tam cực cùng thánh giai tứ cấp trong lúc đó nhìn như chỉ kém một cấp bậc, cũng trời và đất khác biệt, bởi vì thánh giai tam cực vẫn là sơ kỳ, mà thánh giai tứ cấp cũng đã là trung kỳ. Nghe được chiến đấu vô tình nói, Man Long biểu tình trên mặt hơi chút hòa hoán một ít. Hắn cũng biết, bằng vào hắn sức mạnh của một người, căn bản là không có cách chiến thắng manh thú, chỉ có liên hợp bốn người lực mới có cơ hội. Cái này manh thú rất mạnh, ít nhất cũng là thánh giai ngũ cấp cảnh giới, thế nhưng ta không còn cách nào xác định Thánh giai cấp 5 là hay không là cực hạn của hắn. Man long trên mặt của lộ ra ngưng trọng chi sắc. Ngay lúc đó chiến đấu, rất nhiều người đều thấy, manh thú tựa hồ không có cực hạn. Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu trầm mặc. Biết rõ nơi đây khả năng có bí mật, nếu như lúc đó bỏ qua, ta không cam lòng. Một lát sau, Tây Môn Hạo Nguyệt mở miệng nói. Ta cũng không cam chịu tâm. Ta cũng không cam chịu tâm. Ba người kia lập tức ứng hòa đạo. Không bằng đánh cuộc một lần. Chiến đấu vô tình nhìn về phía ba người. Ba người lần thứ hai trầm mặc, đều ở đây tính toán được mất. Đánh cuộc một lần. Rất nhanh, mấy người liền quyết định. Cái này thú giữ thực lực tuy là rất mạnh, nhưng bọn hắn đều phi thường có tự tin. Dù cho không thể giết chết cái này mánh thú, đào tẩu vẫn còn có cơ hội. Ta nghĩ, chỉ dựa vào chúng ta bốn người còn còn thiếu rất nhiều. Ma thiên hướng xa xa ô trí nhìn lại. Chiến đấu vô tình trong lòng mặc dù khó chịu, lại không thừa nhận cũng không được ô trí thực lực. Là cái mạng nhỏ của mình, ta không ngại nhiều người. Nghe được hắn, Ma Thiên chỉ là cười nhạt. Đến bây giờ, hắn đều còn không có đem ô trí xem thành cùng một tầng thứ đối thủ, thật đáng buồn. Hắn đối với ô trí thực lực có thể là vô cùng rõ ràng, không chút nào kém hơn hắn, chủ yếu hơn chính là, ô trí có bốn loại viên mãn huyết mạch. Ô sư đệ, Tây Môn Hạo Nguyệt nghi ngờ nhìn hai người. Không làm sao được, Ma Thiên không thể làm gì khác hơn là đem mới vừa sự tình cùng Tây Môn Hạo Nguyệt hai người nói một lần. Nghe được Ô Chí dĩ nhiên cùng Ma Thiên đấu cái kỳ cổ dương đơn, mặc dù là chiến đấu vô tình cũng có chút an. Sợ. Đã như vậy, vậy còn chờ gì? Man Long trực tiếp hướng Ô Chí bay qua. Ba người kia theo sát phía sau, đi tới Ô Chí bên người. Ô Chí sư đệ, ngươi nhưng thật ra giấu giếm rất thâm a. Tây Môn Hạo Nguyệt cười khổ một tiếng. Tây Môn sư huynh bị chê cười, tiểu đệ khi nào ẩn giấu không thực lực. Ô Chí cười cười. Hắn đi tới rõ ràng thần học viện phía sau. Tây môn hạo nguyệt vẫn ở trên thiên thế tu luyện, chỉ sợ cũng không biết hắn sự tồn tại của người này đi. Còn lại sự tình sau này hay nói, ta chỉ muốn biết, ngươi mới vừa mới đối phương chiến đấu vô tình cái loại này thủ đoạn, còn có thể thi triển sao? Ma thiên trực tiếp hướng ô trí hỏi. Chứng kiến ô trí trong mắt nghi hoặc, tây môn hạo nguyệt liền vội vàng đem tính toán của bọn họ nói một lần. Ô trí trầm tư chỉ chốc lát, gật gật đầu nói, có thể thi triển. Hắn đồng dạng nhìn ra cái này thú dữ đặc biệt. Cũng rất muốn biết nơi đây rốt cuộc cần giấu bí mật gì, sở dĩ cũng không ngại cùng bốn người liên thủ. Thật là dữ thú, lao tử lại tới. Man long bạo nổ giống một tiếng, trên người hiện ra hung hãn khí tức, một mạch hướng manh thú nhào qua. Manh thú giống giận liên tụ, trong con ngươi hung quang tiềm thước, đồng dạng bộc phát ra khí tức cường đại, vùng vỗ một trường, hướng man long vô tới. Vừa lúc đó, ma thiên cũng xuất thủ. Ở sau lưng của hắn, ma thần huyết mạch hiện lên, vừa ra tay chính là mạnh nhất công kích, ma khí thao thao uy áp bức người, man long biết thú giữ cường hãn, cũng không cùng hắn liều mạng, thân thể lắc một cái, tránh thoát thú giữ công kích. mà lúc này chiến đấu vô tình cùng tây môn hạo nguyệt từ mặt khác hai cái phương hướng nào tới, khí thế cuồn sạch, chiến lực vô cùng, đồng thời thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn, thế muốn một kích đem mánh thú bắt. giữa không trung, ô chi phía sau hiện ra tứ tôn huyết mạch, uy phong lấm lấm, nguyên công không gian chi lực che lấp nửa phiến thiên không, băng phong hàn liệt đao đung nhiên vung lên, thi triển ra mạnh nhất công kích. Băng phong phá thương khung. Ô trí cảnh giới so với bốn người đều thấp, nhưng là hắn công kích lại không chút nào kém hơn bốn người. Ngay tại lúc đó, hắn lại đem chém liên tục phần mềm hạc mở ra, nhất đau ra, thì có chín đạo liên kích theo sát phía sau. Hơn nữa tốc độ của hắn vô địch, mặc dù là cuối cùng xuất thủ, lại người thứ nhất công kích công kích được mảnh thú. Thế nhưng, đao mang chém ở thú giữ trên người, chăm chú lưu lại một đạo bệnh ngân, dĩ nhiên không có pha vỡ. Cứng quá. Ô trí tán thán một tiếng đúng lúc này chín đạo chém liên tục công kích đánh xuống toàn bộ đánh vào cùng một cái vị trí gào manh thu hét thảm lên tiếng ô chi cùng chín đạo liên kích rốt cục công phá thu giữ phòng ngự ở trên người của hắn xé rách ra nhất đạo to lớn miệng máu tiên huyết như trụ phun ung ung lúc này tây môn hạo nguyệt ba người công kích cũng đến lại bị manh thu đỡ phát sinh kịch liệt nổ đùng vang vọng đất trời ba người tựa như giống như bị chạm điện thân hình hướng xa xa ném bay ra ngoài ô chi thấy vậy Khiếp sợ không thôi, cái này manh thú quá biến thái, phá cho ta! Man Long dống giận, cuồng bám một quyền đánh vào thú giữ trên người, khiến manh thú lần thứ hai hét thảm lên tiếng. Năm người công kích, dĩ nhiên chỉ có ô Chí cùng Man Long có thể tổn thương đến manh thú. Tây môn Hạo Nguyệt ba lòng của người ta chung không còn cách nào bình tĩnh, ba người bọn họ thậm chí ngay cả ô Chí cũng không bằng. Ngươi xúc, chết đi! Ba người rốt cục nộ đều buộc phát ra khí thế cường đại, lần thứ hai hướng manh thú tiến lên. Lúc này đây. Ô Chí có thể rõ ràng cảm giác được ba người bất động. Bọn họ đây là bị Ô Chí ám sát kích đến, chuẩn bị liều mạng. Thấy vậy, Ô Chí thân hình khẽ động, trong tay băng phong hàn liệt đao vũ động, cũng bắt đầu hướng manh thú đánh tới. Một vòng mới công kích bắt đầu. Trương 790, khủng bố một trảo Tây môn Hạo Nguyệt ba người bị Ô Chí ám sát kích đến, bắt đầu liều mạng, lập tức cho thấy phi phạm chiến lược. Mà lúc này, Man Long cùng Ô Chí cũng gia nhập vào trong vây công. Năm người liên thủ. Đồng hồ hình ra chiến lược cường đại, đem yêu thú giết liên tục gầm lên giận dữ. Chiến trường bầu trời, không gian chi lực che lấp chốc lát màn trời, không ngừng giao chức cùng một chỗ. Manh thú không ngừng gầm hết lên, trên người của hắn đã xuất hiện mấy đạo vết thương, toàn bộ đều là ô Chí công lao. Giống. Manh thú trừng mắt ô Chí, lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, rất hiển nhiên, hắn đã hận xuyên thấu qua ô Chí. Trong trời đất không gian chi lực không được sôi trào, sao động không nốt. Nữa nhìn hắn manh thú. Khí tức trên người cực kỳ không ổn định. Tô Chí ánh mắt của loài ra mơ hồ có loại cảm giác không ổn. Nhất là manh thú nhìn phía ánh mắt của hắn, khiến hắn cảm thụ được trận trận băng lãnh. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, bọn họ 5 người vây công cái này manh thú, cảnh giới của hắn tuy là thấp nhất, nhưng là cho manh thú thương tổn lớn nhất người. "Tô Chí, chúng ta tới kiểm chế nó, ngươi xuất thủ bị thương nặng cái này đại gia hỏa." Hết lần này tới lần khác ở phía sau, chiến đấu vô tình hướng Ô Chí kêu lên. Nếu ô Chí lực công kích cường đại như vậy, vậy hay để cho ô Chí chủ công tốt. Chiến đấu vô tình dụng tâm không thể bảo là không hung ác. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, manh thu đối với ô Chí địch gì hiếu thắng quốc bốn người bọn họ. Cảnh giới của ta quá thấp, vẫn là từ chiến sư huynh đến chủ công được, ta ở phía sau phối hợp ngươi. Ô Chí nơi nào sẽ đưa hắn để ở trong lòng, không chỉ không có tiến lên, ngược lại còn lui về phía sau lui, tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Hiện tại cái này thú giữ trạng thái rõ ràng không đúng chiến đấu vô tình rõ ràng cho thấy ở hãm hại hắn. Thế vậy, chiến đấu vô tình thầm mắng trong lòng ô Chí người nhát gan. ầm! Đột nhiên, bầu trời không gian chi lực kịch liệt lan lội, dĩ nhiên ngưng tụ thành một con khổng lồ hung thú chảo mở dạng, một mạch hướng ô Chí đè nén xuống. Cái này cự chảo tốc độ cực nhanh, trực tiếp phá toái hư không, đem này đó màn sẽ ra một lỗ hổng khổng lồ. Không được! Ô Chí thần sắc biến đổi lớn, hắn muốn chạy trốn, lại phát hiện cự chảo đã hoàn toàn đem hắn tập trung. Càng là phong tỏa chung quanh sở có không gian, hắn căn bản không có cơ hội đào tẩu Trong lúc nhất thời, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đối với Mánh Thu tạo thành thương tổn lớn nhất, cái này Mánh Thu rõ ràng cho thấy hận xuyên thấu qua hắn, muốn muốn đem hắn chém giết. Hắn hướng nhìn bốn phía, không khỏi ở trong lòng mang to. Lúc này bốn người kia, sớm không biết trốn đi nơi nào, không có một bóng người. Cự trào uy thế quá mạnh, ở trước mặt nó ô trí cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy, hắn không hoài nghi chút nào chỉ cần bị cái này cự trảo chụp chúng, tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Man Long bốn người tự nhiên biết lợi hại, trước tiên đào tẩu. Một đám không đáng tin cậy ra hỏa. Chuyển của tôi jotnethttp. Tôi chí tức giận mắng, trực tiếp mở ra thuần gian di động phần mềm học, quang mang lóe lên, thân hình của hắn chậm rãi mơ hồ. Hiện tại ở xung quanh hắn toàn bộ đều là không gian chi lực, thuần gian di động phần mềm học chịu ảnh hưởng, tốc độ chậm rất nhiều. Nhìn vậy mau tốc độ đè xuống cự trảo, tôi chí sắc mặt tái nhợt toàn thân không gì sánh được. nhanh, nhanh, nhanh lên một chút a. hắn không ngừng ở trong lòng kêu lên. cự chảo đã đến đỉnh đầu, hạo đã nguy thế đấu đá mà xuống, khiến hắn cảm thấy xương cốt toàn thân đều đang tiếng rung. ung ung. cự chảo chụp được, trên mặt đất xuất hiện một cái khổng lồ hình móng hô sâu. sẽ ở đó chỉ mảnh treo chuông thời khắc, thuấn gian di động phần mềm thật rốt cục hoàn thành, đưa hắn mang đi ra ngoài. cho dù là lại chậm lại một tia, hắn khả năng liền bỏ mạng ở tại chỗ khiến ô Chí sợ ra đầy thủ lĩnh đổ mồ hôi. Thật đáng sợ. Ma thiên nhìn cự trảo, trong con ngươi tràn đầy sợ sắc. Đáng tiếc, ô Chí bị đập chết, một cái tốt thiên tài cứ như vậy không có. Chiến đấu vô tình một bộ vẻ thiết hận, thế nhưng trong giọng nói lại tràn đầy nhìn có chút hả hê xu thế. Xin lỗi, để cho ngươi thất vọng. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh lùng ở bên tai của hắn vang lên, hàn đến trong xương. Hắn kích linh linh đánh cái dùng mình, thông suốt xoay người. Lại chứng kiến Âu Chí liền đứng sau lưng hắn, hầu như dán phía sau lưng của hắn. Hắn hãi liên tiếp lui về phía sau, khắp khuôn mặt là sợ sắc. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cảm giác được sự thất thố của mình, chiến đấu vô tình cơ hội là rít gào nhất quát. Mà lúc này, Man Long mấy người cũng đều ngạc nhiên nhìn Âu Chí. Bọn họ rõ ràng chứng kiến, cự chảo đem Âu Chí phách ở phía dưới, nhưng bây giờ không hiểu xuất hiện ở nơi này, quá quỷ dị. Ta vì sao không thể xuất hiện ở nơi này? Ô Chí thanh âm càng thêm băng lãnh, không có hảo ý nhìn chiến đấu vô tình. Chiến đấu vô tình sắc mặt lúc xanh lúc trắng, không còn cách nào phản bác Ô Chí mà nói. Không gian di động thần thông. Ma Thiên Híp đôi mắt một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Hắn và Ô Chí giao qua tay, Ô Chí cũng từng thi triển qua như vậy thủ đoạn. Thì ra là thế. Mọi người chợt, Ma Thiên thanh âm tuy thấp, lại đủ để cho mọi người nghe được. Vừa rồi một con kia cự trảo quá lớn, rất nhiều ở xung quanh vây xem tu giả đã bị xong cùng bị cự trào đánh thành nụ thân buồn Một cái to lớn trào cái hố xuất hiện ở trước mặt mọi người, khiến lòng run sợ không nớt. Lúc này, manh thú đứng ở hố to bầu trời, không ngừng gầm thét. Chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người nhìn manh thú, Ma thiên mở miệng nói. Mọi người lần thứ hai trầm mặc, người nào đều không thể xác định manh thú còn có thể hay không thể thi triển một chiêu kia mới vừa rồi công kích. Một trào, quá kinh khủng. Đến lúc này, tự nhiên là không còn cách nào đông tha. Man Long bình tĩnh nói Mấy người đều là cùng đời trong người nổi bật, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Đã như vậy, vậy đổ mệnh đi, nếu người nào bị chém giết, đó chính là hắn vận khí không tốt. Chiến đấu vô tình em ngon nói. Nghe được hắn, ô chi sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Manh Thu rõ ràng cho thấy hận tới hắn, nếu như đổ mạng nói, hắn rơi xuống cơ hội lớn nhất. Cái này chiến đấu vô tình là bất cứ thời khắc nào không ở ghim hắn à. Như này công kích, đối với Thu giữ tiêu hao khẳng định cũng lớn, mặc dù là hao tổn cũng muốn đem chết tử tế. Ma Thiên Kiên Định nói rằng: "Ta lấy không gian nước sát thần thông vây khốn hắn, các ngươi ra tay toàn lực đổ mệnh quá uy hiếp, người nào đều không thể khẳng định bản thân không sẽ vỡ lạc." Ô Chí nhàn nhạt mở miệng. Mọi người đều đưa mắt nhìn sang hắn. "Ngươi thần thông ta cũng thử qua, mặc dù là ta đều trói không được, ngươi còn vọng tưởng vây khốn manh thú?" Chiến đấu vô tình suy thanh đạo, biểu tình rất là coi thường. Hắn ở Ô Chí trên tay chịu thiệt, luôn nghĩ trả thù lại. Cung Kỳ chủ động xuất kích, Hắn càng muốn ô chí đổ mệnh, nói vậy, ô chí rơi xuống khả năng lớn nhất. Ô chí thần tình băng lãnh, trong con ngươi chất chứa nồng đậm sát cơ, lạnh như băng nhìn chiến đấu vô tình. "Ngươi có thể nếm thử một lần nữa." Chiến đấu vẻ mặt vô tình đọc lại, đồng tử không khỏi co rụt lại, "Nếm thử một lần nữa." Hắn có thể không muốn trước mặt của mọi người lại mất mặt một lần. "Lần trước ta chỉ dùng 5 phần 10 lực, ta nếu muốn giết ngươi, ngươi bây giờ đã là một người chết, đâu còn có cơ hội ở trước mặt ta thượng toan hạ kiêu, chọc người chán." Ô Chí mà nói giống như là trời nắng một cái phích lịch, khiến mọi người không lời chống đỡ. Ngươi, chiến đấu vô tình càng là nổi giận không chịu nổi, hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào. Hắn nhìn phía ô Chí ánh mắt, âm lenh không gì sánh được, xem như là triệt để hận xuyên thấu qua ô trí. Trương 791, Tinh Thiến. Bầu không khí trong lúc nhất thời thay đổi đẻ nén. Việc cấp bách là diệt cái này mánh thú, ta hy ngắm ân oán của các ngươi có thể tạm để một bên. Lúc này man Long mới đầu nói. Hắn là thánh giai cấp 4 cường giả, vô luận là ô Chí vẫn là chiến đấu vô tình, đều phải cho hắn mặt mũi này. Chiến đấu vô tình lạnh rên một tiếng, xem ở rất hinh mặt mũi của, ta hiện thiên không chấp nhặt với ngươi. Thế nhưng mấy người đều biết, chiến đấu vô tình nói ra câu nói này thời điểm, cũng đã nói do hắn sợ. Tây môn hạo nguyệt trong lòng vô cùng phức tạp, sâu đầm xem ô Chí liếp mắt, cũng không nói gì thêm. Ngươi quá đem mình làm chuyện gì xảy ra. Ô Chí lạnh lùng hừ nói, thu liễm khí tức trên người lúc này quả thực không phải là cùng chiến đấu vô tình quyết chiến thời điểm hắn đối với manh thú trên người bí mật so với chiến đấu vô tình cảm thấy hứng thú hơn nếu ô chi có nắm chắc như vậy chúng ta liền thử trước một chút tốt mắt thấy ô chi hai người thần tình đều thả lỏng man long mở miệng lần nữa nói rằng ma thiên cùng tây môn hạo nguyệt gật đầu đáp lại chiến đấu vô tình lạnh rên một tiếng không tốt cử tuyệt nữa đoàn người lần thứ hai hướng manh thú đánh tới manh thú xa xa chứng kiến hướng bọn họ đưa ra cảnh cáo vậy tiếng giống giận dữ thế nhưng ô trí đám người nơi nào sẽ đem để ở trong lòng chuẩn bị ô trí trầm giọng nói sau đó mở ra không gian nước sắt phần mềm hất tu vi của hắn tấn thăng đến thánh giai phía sau ngày mai có thể sử dụng ba thứ không gian nước sắt phần mềm hất bây giờ còn có hai lần sử dụng cơ hội minh ngông không gian chi lực tỏ khắp hướng trong hư không một cổ vô ảnh vô hình không gian sóng hướng đi manh thú đãng dạng đi manh thú chung quanh không gian chi lực lập tức bắt đầu hướng nó vắt đi giết gắt gao đem bao ở trong đó Động thủ, ô chi lớn tiếng kêu lên. Man long bốn người lập tức lên đường, tốc độ nhanh đến cực hạn, khí tức trong người lưu động, vừa lên đến toàn bộ đều là cường lực nhất công kích. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy huyết mạch chân dung hiện lên, vô tận huyết mạch chi lực trên không trung lưu chuyển, lại có các loại lĩnh vực lực giao chức ở trong đó. Không gian chi lực dao động không ngớt, ba người trên không trung giao hối, toàn bộ hướng manh thú quẩn quẩn quẩn tới. Vì để cái này phần mềm hạc phát huy đến hiệu quả lớn nhất. Ô Chí thậm chí còn mở ra trò chơi ra tốc phần mềm hậc, từng đạo không gian chi lực không ngừng hướng manh thú cuốn giết tới. Cái này manh thú không ngừng giống giận, trong cơ thể bột phát ra năng lượng cường đại, cùng không gian chi lực đối kháng. Nó là thánh giai ngũ cấp manh thú, thực lực cường hãn tuyệt cùng. Nguyên bản, ô Chí không gian nước sắt phần mềm hậc đối với ảnh hưởng của hắn cũng là có giới hạn. Thế nhưng, nó nguyên bản là thụ thương, hơn nữa mới vừa xử xuất một chiều kia công kích, tiêu hao quá lớn trong lúc nhất thời dĩ nhiên không còn cách nào tranh đoạt không gian nứt rết giằng buộc Âu Chí thầm kêu một tiếng may mắn hắn vừa rồi cũng không có đối với Man Long bọn người nói lời nói thật ung ung từng đạo cường đại công kích đánh vào mánh thu trên người đối với thân thể hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng bốn người tuy là rất khó phá hỏng phòng ngự của hắn vẫn làm cho hắn bị thương không nhẹ hơn nữa Man Long bốn người rất là tàn nhẫn chuyên lấy mánh thu vết thương trên người công kích để cho không ngừng chảy máu ở bốn người dưới sự công kích Manh thú giống giận liên tục, phát sinh từng tiếng rít gào. Hắn không ngừng dùng rằng, Ô Chí có thể rõ ràng cảm thấy, không gian kia nước sát đối với tác dụng của hắn càng ngày càng nhỏ. Trong lòng của hắn âm thầm lo lắng. Mặc kệ, lúc này đây liều mạng. Hắn ngoan cắn răng quan, trong con ngươi hiện lên vẻ hung ác chi sắc. Sau đó, liền thấy trong hư không lần thứ hai sinh ra một cổ vô hình không gian chi lực, hướng manh thú cuốn giết tới. Ô Chí dùng ra cuối cùng một thứ không gian nước sát phần mềm học cơ hội, thế muốn đem cái này manh thú chém giết. Ảm, n, b, s, t, manh thú mắt thấy liền muốn tránh thoát ràng buộc, lại là một cổ cường đại không gian chi lực vọt tới, khiến hắn không ngừng giống giận. Thời gian cấp bách, ta cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Ô trí ở trong lòng nói rằng, sau đó băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở thủ, thân hình mở ra, cũng hướng manh thú nhào qua. Hắn mở ra không gian nước sắt phần mềm hậc, nếu như còn có thể biểu hiện ra cường đại lực công kích, đó nhất định chính là vô địch, tất nhiên muốn cho man Long đám người kiên kỵ. Thế nhưng. Ô chí như là đã tuyệt đối tác dụng cuối cùng một thứ không gian nước sắt phần mềm hặc, liền không tính ở ẩn dấu đi. Hắn cho thấy chiến lược cường đại, đối với bọn họ cũng là một sự uy hiếp. Chém liên tục phần mềm hặc mở ra, bốn loại huyết mạch hiện lên, ba loại lĩnh vực lực sử xuất, Ô chí vũ động bằng phong hàn liệt đao, trực tiếp hướng manh thú phách chém tới. Băng phong phá thương khung, đao mang lóe ra, uy thế ngập trời, manh thú bị vây ở, căn bản là không có cách tránh né Ô chí công kích. Nhất đao ra, Chí đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, tại nơi thú giữ trên người phá xuất nhất đạo vết thương thật lớn. Manh thú tiếng kêu rên liên hồi, khổng lồ con mắt hung ác trừng mắt Ô Chí, hung quang tiềm thước. Man Long bốn người thấy vậy, từng cái kinh hại không thôi, động tác trên tay không khỏi vừa chậm. Thêm nhanh công kích, ta kiên trì không bao lâu. Ô Chí chợt quát một tiếng, trong tay trường đao không ngừng vũ động, từng đạo đao mang lóe ra, trong nháy mắt đem manh thú bao phủ. Man Long đám người phản ứng kịp, có chút phức tạp xem Ô Chí liếc mắt. Sau đó sự xuất cường đại nhất công kích. Gào. Manh thú không ngừng kêu thảm thiết, thế nhưng đang lúc mọi người luân phiên dưới sự công kích, trên người của hắn tiên huyết không ngừng tuôn ra, tại không gian nước sát phần mềm học mất đi tác dụng trước khi, rốt cục cầm ẩm thế trên mặt đất. Trong mắt của hắn tràn đầy nồng nặc không cam lòng. Man long mấy người cũng rốt cục trường thở phào, cả người đều rất giống hư thoát. Cuộc chiến đấu này, đối với bọn họ thật sự mà nói quá gian khổ. Lúc này, bốn người nhìn phía Ô chỉ ánh mắt đều có chút kính nể đứng lên. Còn như chiến đấu vô tình, ánh mắt của hắn thì là có chút lấp lóe không yên. Thú giữ thi thể rơi ở trên mặt đất, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, dĩ nhiên nhanh chóng tăng han dã, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhìn một màn này, mấy người thần tình đều có chút xì nốc. Sau đó, mọi người con mắt đều đống nhiên sáng ngời, tại nơi manh thu biến mất địa phương, dĩ nhiên lưu lại một khối trong suốt loại bỏ sáng tinh thiến, tỏ khắp da nhấp nháy quang mang, vừa nhìn chính là vật phi phạm ôn trì tốc độ nhanh nhất. Phản ứng cũng là nhanh chóng, một cái lắc thân, vọt tới tinh phiến trước, một tay lấy bên ngoài nắm trong tay, sau đó đưa đến chữ vật nguyên giới trong. Lúc này đây ta xuất lực tối đa, cái này tinh phiến về là, mọi người không có ý kiến chứ. Ô chí thẳng nhiên nói, ánh mắt đang lúc mọi người trên người đảo qua, không gì sánh được cường thế. Man long đám người thần tình thay đổi khó xem. Ô chí, cái này manh thú là mọi người hợp lực chém giết, thu hoạch lại về ngươi một người, ngươi không cảm giác mình quá tham lam sao chiến đấu vô tình tức giận hướng Âu Chí kêu lên. Man Long bọn người là ánh mắt bất thiện nhìn về phía Âu Chí, mặc dù là Tây môn hạ nguyệt, trong ánh mắt của hắn cũng đầy là lệnh ý. Cái này thú giữ thực lực cường đại như vậy, cuối cùng chỉ để lại một viên tinh phiến, cái này tinh phiến tuyệt đối không phải phàm vật, bọn họ làm sao có thể cam tâm khiến Âu Chí một người lấy được? Bốn người đứng ở tứ cái phương vị, mơ hồ đem Âu Chí vây quanh ở trong đó. Các ngươi sẽ không sợ không gian của ta nước sắt thần thông. Âu Chí lãnh đạo nói rằng. Ta không tin tưởng ngươi thần thông có thể vô hạn sử dụng. Chiến đấu vô tình lạnh lùng nói, man long ba người cũng là lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Lẽ nào các ngươi cũng muốn đánh cái này tinh phiến chú ý? Đúng lúc này, ô trí hướng bốn người phía sau nhìn lại, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Chỉ thấy tại nơi chút nguyên bản xem náo nhiệt tu giả, lúc này dĩ nhiên cũng xuống tới. Trương 792, Huyện Tỉnh Ô trí năm người cùng Mánh Thu đấu nửa ngày, trong cơ thể nguyên khí sớm đã tiêu hao không sai biệt lắm hết lần này tới lần khác ở phía sau bị chém giết manh thu dĩ nhiên hóa thành một viên tinh phiến cái nào sợ chính là một cái kẻ ngu si cũng biết tinh phiến nhất định là một món bảo vật lúc này tinh phiến lại bị ô trí thu vào chữ vật nguyên giới chung man long bốn người ngao ng ngoe muốn động mơ hồ đem ô trí vây quanh ở trong đó chém giết manh thú bọn họ đều có suất lực cuối cùng lại làm cho ô trí lấy được bảo vật bọn họ há có thể cam tâm mà ở phía sau này nguyên bản vây xem các đại đạo đạo đệ tử cũng tâm động man Long đám người thực lực cường đại, nếu là ở cùng manh thu chiến đấu trước, bọn họ khẳng định không dám cùng ô chi đám người tranh đoạt bảo vật. Thế nhưng, hiện tại ô chi đám người chiến lực chỉ sợ là thập không dư thừa một, những người này liền khởi tâm tư. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút tinh phiến là vật gì, vị huynh đệ này, không bằng người đem tinh phiến lấy ra, khiến mọi người kiến thức một phen như thế nào. Một gã thánh giai tam cực tu giả giống trận tại chỗ tiến lên, nói với ô chi, trong giọng nói mơ hồ bao hàm ý hiệp ý tứ hàm xúc. Hắn một câu nói này ra, lập tức khiến cho đồng ý của những người khác. Không sai, lấy ra đi, khiến mọi người biết một chút về. Ngươi có thể không thể keo kìa ta. Những người này đem ô trí đám người vây quanh ở trong đó, ý tứ hàm súc đã hết sức rõ ràng. Ô trí nhất nhất từ những người này trên mặt đào qua, tựa hồ muốn bọn họ toàn bộ nhớ ở tâm lý. Các ngươi lẽ nào sẽ không sợ chuyện ta hậu báo phục sao? Thanh âm của hắn lãnh đạm, lại sát khí ẩn hiện. Hắn hiện tại tuy là chỉ có thánh giai một cấp thực lực, nhưng có thể cùng Thánh giai Tam cực tột cùng cường giả đánh một trận thậm chí các đảo nhỏ Tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân đều không phải của hắn đối thủ Ảm 26825 Ảm 33457 Ảm 31958 Ảm 23567 Ảm 35828 Ảm 325Ảm 77 Ảm 105 Ảm 97 Ảm 110 Ảm 104 Ảm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 Không giao cũng phải giao. Gã cường giả kia cười hát hát nói, hoàn toàn không đem ô trí để vào mắt. Đối với lần này, ô trí không chút nào cảm thấy kỳ quái. Hắn thật sâu nhìn nhau phương lít mắt, thứ cho ta chi nhớ tội, sư huynh là người nào đảo nhỏ đệ tử. Hát hát, đối với chết người mà nói, chưa cần thiết phải biết những thứ này. Tu giả cười lạnh một tiếng, sau đó lại xoay người hướng còn lại tu giả kêu lên, tinh phiến ngay trên người của hắn, mọi người cùng nhau ra tay giết hắn, tinh phiến chính là của chúng ta tiếng nói của hắn vừa trong hư không lại đột nhiên thoát ra vẻ hàn quang một mạch hướng cổ họng của hắn bắn đi cái này hàn tốc độ của ánh sáng nhanh đến cực hạn tu giả lúc này đang đắc ý chuẩn bị gây xích mích còn lại tu giả xuất thủ đối phó ô trí nơi nào sẽ phòng bị ô trí đột nhiên đến chiêu thức ấy chờ hắn muốn đi tránh né thời điểm lại đã không có cơ hội phi đao trực tiếp từ cổ họng của hắn xuyên thủng ra một cột máu phun tung tóe ra tu giả khuôn mặt không cam lòng mới ngã xuống đất Từ hắn ghét hồi phún ra tiên huyết văng đến chu vi tu giả trên người, trong lúc nhất thời khiến này tu giả kinh hãi không lướt. Vừa mới cái này tu giả còn hăng hái hoa, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dạng, trong nháy mắt cũng đã mất đi thánh mạng, cái này thật đáng sợ. Chúng tu giả không khỏi đống nhiên nuốt nước miếng, cước bộ nhất tề lui về phía sau ra một bước. Đây chính là thánh giai tam cực cường giả A, cứ như vậy không giải thích được bị chém giết. Người nào cũng không nghĩ tới, ô chí dĩ nhiên còn có ngón này phi đao tuyệt kỹ. Chính là chiến đấu vô tình mấy người, nhìn phía ô trí ánh mắt cũng trở nên nghiêm trọng. Người nào còn muốn tinh phiến Ô trí lạnh lùng hướng chúng tu giả quét tới, trên người hiện ra nồng nạc sát cơ. Cả đám người lặng ngắt như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Ô trí kinh sợ hiển nhiên đưa đến tác dụng. Hừ, bảo vật chỉ có thực lực giả mới có thể có. Không có thực lực người, nếu như mơ ước thứ không thuộc về mình, liền phải suy nghĩ kỹ có hay không mệnh hưởng dụng. Ô trí thanh âm vẫn băng lãnh. Được truy hèn ở chấm nét hắn lời truyền đến trong thai của mọi người, khiến mọi người cảm thấy lanh đến cốt tủy. Đồng thời, rất nhiều người đều là phức tạp nhìn ô Chí, Bị một cái thánh dai một cấp tu giả uy hiếp, loại cảm giác này rất không phải ít. Người ở tại tràng, phần lớn người cảnh giới đều cao hơn ô Chí, nhưng hết lần này tới lần khác không ai dám động một cái. Là ai là gan lớn như thế? Cũng dám giết ta huyễn thần đạo đệ tử. Đúng lúc này, nhất đạo quát lớn âm thanh truyền đến. Nghe được thanh âm kia. Trong lòng của mọi người lại là chấn động. Mà ô trí cũng không khỏi nhíu mày, hắn không nghĩ tới huyện thần đảo huyện tỉnh cũng tới. Huyện tỉnh tốc độ rất nhanh, trong chốc lát liền bay đến đám người phía trước. Hắn ở man long bốn người trên người liếc một cái, lạnh lùng nói ra, các ngươi dám giết ta huyện thần đảo đệ tử. Hừ, không biết mùi vị. Ma thiên trực tiếp lạnh rên một tiếng. ngươi huyện thần đảo đệ tử chết, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Man long giọng nói cứng rắn nói rằng, thật vất vả giết chết bánh thú, sau cùng chiến lợi phẩm lại bị ô Chí lấy được, hắn tâm lý rất là khó chịu. Hắc Hắc, Huyễn Tình, ngươi nếu như muốn báo thù Thỉnh tùy ý, ta không tin tưởng ngươi lại không biết Cựu Nhân là ai. Bất quá, Tinh Phiến là chiến lợi phẩm của chúng ta, ngươi không nuốt vào được. Chiến Đấu vô tình cười quái dị một tiếng, sau đó hừ lạnh nói rằng, Huyễn Tình xuất hiện quá xảo hợp, chỉ sợ báo thù là giả, muốn đoạt Tinh Phiến mới là thật. Hừ, Huyễn Tình lạnh lùng rên một tiếng, đưa mắt nhìn sang Âu Chí. Lá gan của ngươi không nhỏ, ta cho ngươi một cái cơ hội, tự sát đi, ta lưu ngươi một cái toàn thây." Ánh mắt của hắn cao ngạo, Miệt thị nhìn Ô Chí. Một cái thánh giai một cấp tu giả mà thôi, lấy đánh lén thủ đoạn giết hắn Huyễn Thần Đào đệ tử, ở trước mặt của hắn chính là con kiến hôi. Ô Chí liếc hắn liếc mắt, đối với Huyễn Tỉnh ngạo mạn bất tiết nhất cố. Lúc này, ánh mắt của hắn lạc hướng manh thú biến mất địa phương. Ngươi dám coi nhẹ ta?" Huyễn Tỉnh trừng mắt, trên người lập tức hiện ra khí tức cường đại sóng động. Man Long đám người lại không có chút nào muốn ngăn trở ý tứ, từng cái lộ ra có nhiều ý vị thần sắc. Huyến thần đảo tu luyện đều là huyến chi nhất đạo, huyến tình vừa ra tay, toàn bộ thiên địa không gian chi lực cũng bắt đầu vặn mẹo, huyến cảnh trung điệp, một mạch hướng ô Chí bao phủ đi. Ô Chí chỉ cảm thấy trước mắt một hoa. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác ở trong lòng sinh sôi. Hắn cảm giác bị một đầu man hoang manh thú nhìn thẳng. Ma thú dữ khí tức thậm chí so với bọn hắn mới vừa giết manh thú mạnh hơn mấy lần trên mặt của hắn trong nháy mắt lộ ra tái nhợn chi sắc, sau đó liền thấy vỡ tiểu sơn nhất manh thú xuất hiện ở trước mặt, trừng mắt kỳ vậy con mắt nhìn hắn hung khí thao thao, không thể ngăn cản, ô trí trong lòng lập tức sinh ra cái ý niệm này, cái này thú giữ thực lực quá cường đại, không đúng, bất quá rất nhanh, hắn lại phản ứng kịp, những người khác đều đi nơi nào, nơi đây làm sao sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy manh thú, ô trí trong lòng lộ ra, trong nháy mắt minh bạch chuyện ngọn nguồn. Thật là đáng sợ huyễn cảnh. Trong lòng của hắn dậy đặc không gì sánh được. Cái này huyễn cảnh quá chân thực. Dù cho biết rõ lúc này huyễn cảnh. Hết thể đều không là chân thật. Vẫn làm cho hắn có loại cảm giác vô lực. Trưng 793. Tiểu thế giới. Hắn trợn cắn răng một cái. Sau đó trực tiếp nhắm lại con mắt. 79. Chờ hắn lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm. Một cổ hung hãn khí tức từ trên người của hắn đãng dạng ra. Hơi thở này vừa. Liền hướng manh thú cuộn sạch đi. Vào giờ khắc này Ô chí chính là thần cấp cường, giả, một lời một hành động của hắn toàn bộ ẩn chứa thần vận, tán phát trong hơi thở, tràn ngập thần tính. Giống. Cảm thụ được ô chí tản ra khí tức, khổng lồ kia thú giữ trong con ngươi lộ ra nhất đạo kinh sợ chi sắc. Dù cho thực lực có mạnh hơn nữa mãnh thú, ở thần dai cường giả trước mặt cũng là con kiến hôi. Ô chí con mắt lần thứ hai trừng, miên ngông khí tức cuốn về phía mãnh thú, dĩ nhiên trực tiếp đem nát bấy. Hoàn cảnh chung quanh biến ảo, ô chí lại lần nữa chứng kiến đám người xung quanh. Ô Chí phá huyễn tình huyễn ảnh. Làm sao có thể? Huyễn tình khiếp sợ nhìn Ô Chí, thần tình có chút xí nóc. Không có gì không có khả năng, huyễn thần đạo đệ nhất nhân cũng không gì hơn cái này. Ô Chí lạnh lùng hừ nói. Vừa rồi ở vào huyễn tình trong ảo cảnh, huyễn tình muốn dùng thú giữ khí thế trực tiếp đem Ô Chí nghiền ép, nhưng chưa từng nghĩ Ô Chí trong đầu biến ảo xuất thần giai khí tức cường giả, trong nháy mắt đem manh thú nát bấy. Nếu là huyễn cảnh, vậy thì không phải là chân thực tồn tại, tất cả đều là có thể Huyễn Tỉnh có thể huyễn hóa ra một con khổng lồ man thú, là hắn có thể huyễn xuất thần giai cường giả khí tức. Ở thần trôn cất đất thời điểm, hắn chính là cảm thụ qua thần giai cường giả hơi thở. Nghe được hắn, Huyễn Tỉnh sắc mặt biến ảo chập chờn. Mà Man Long bốn người quả thực phức tạp nhìn Ô Chí. Ngày hôm nay Ô Chí biểu hiện quá yêu nghiệt, để cho bọn họ không khỏi không đồng ý. Trong lòng của bọn họ khổ sắp không gì sánh được, bọn họ tự nhận là là các đại đạo đạo trung tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân, nhưng là cùng Ô Chí vừa so sánh với Bọn họ về điểm này thành tựu quả thực cực kỳ buồn cười. Phải biết rằng, ô Chí hiện tại chỉ có thánh giai một cấp tu vi, so với bọn hắn nếu ít nhất hai cái cảnh giới. Bọn họ hiện tại có thể còn có thể hơi chút áp chế ô Chí, nếu như ô Chí cũng tấn thăng đến thánh giai tam cực đây. Trong lúc nhất thời, mấy người cảm thụ được áp lực cường đại. Phá huyễn tình huyễn cảnh, ô Chí ánh mắt lần thứ hai nhìn thẳng manh thú biến mất địa phương. Chỉ thấy tại nơi manh thú tiêu thất chỗ, một cổ vô hình không gian chi lực không ngừng sóng động. Có gì đó quái lạ? Ô Chí ở trong lòng nói rằng. Suy suy. Một ánh hào quang đột nhiên thiểm hiện ra, khiến mọi người hai mắt không khỏi nheo lại. Khi mọi người lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, ở trước mặt của bọn họ, dĩ nhiên xuất hiện nhất đạo môn nhà. Mà lúc này, ô Chí thân ảnh cũng đã tiêu thất. Đây là một cái tiểu thế giới nhập khẩu, ô Chí đã đi vào. Mọi người rất nhanh phản ứng kịp, kích động không nớt. Thượng cổ tan biến trong chiến trường, mai táng vô số thanh dài, thần giai cường giả. Có thể nói, nơi đây khắp nơi đều là bảo tàng, nhưng nhưng không dễ dàng bị người tìm được. Mà bây giờ ở trước mặt của bọn họ, dĩ nhiên xuất hiện nhất đạo môn nhà. Đạo này môn hủy có thể chính là đi thông một cái thánh giai, thần giai cường giả tiểu thế giới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu kích động. Ô trí đã đi vào, mọi người nếu không đi vào, bảo vật đều bị ô trí lấy được. Một gã tu giả lớn tiếng nói. Nghe được hắn, mọi người toàn bộ hướng môn nhà chung bay đi. Người man lòng đám người phản ứng nhanh nhất. Mới vừa vừa phát hiện môn nhà, lập tức nhảy vào đi, không có chút do dự nào. Từng đạo thân hình toàn bộ vùi đầu vào môn nhà trong. Rất nhanh, bên ngoài lại không có bất kỳ tu giả, quang mang lóe lên, môn nhà đã tiêu thất. Tại nơi môn nhà xuất hiện sát na, ô trí cũng đã tiến đến. Một cổ nồng nặc nguyên khí đập vào mặt, khiến hắn tinh thần không khỏi chấn động. Nơi đây dĩ nhiên là một cái bảo địa Thân hình của hắn liên thiểm, nhanh chóng bay về phía trước. Nơi đây rất có thể là một gã cường giả không gian thế giới. Hắn tin tưởng những người khác khẳng định cũng sẽ tiến đến, chính là tới trước được trước. Hắn không dám có chút đình lại. Rất nhanh, Âu Chí hai mắt tỏa sáng. Ở phía trước của hắn, dĩ nhiên xuất hiện một mảnh khổng lồ thuốc điển. Liếc mắt căn bản trông không đến phần cuối. Nồng nặc thuốc hương sông vào muối, khiến trong cơ thể hắn nguyên khí bỗng nhiên nhanh chóng vận chuyển. Thật nhiều thảo thuốc. Hơn nữa toàn bộ đều là bắt cấp, cựu cấp thảo thuốc. Phát đạt. Âu Chí kích động không hiểu. Hắn dĩ nhiên tìm được tiểu thế giới thuốc vườn. Hơn nữa, xa xa nhìn lên, nơi này thảo thuốc niên đại đều phi thường trần, hắn dĩ nhiên không nhìn thấy bất luận cái gì thấp hơn trăm năm thảo thuốc. Thân hình của hắn khẽ động, sẽ hướng thảo thuốc đánh tới. Đúng lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Từ huyền thân pháp bị hắn phát huy đến cực hạn, thông suốt hướng hai bên trái phải lóe lên, một con cự trào từ trước mặt hắn xẹt qua, trực tiếp đem hư không xé ra một cái khe hở, sau đó lại biến mất. Manh thú cự trào. Ô trí mày nhăn lại đến. Thân hình nhanh chóng lui lại. Mà cự trào cũng không có đối với nàng phát động truy kích. Cái này cự trào cùng bọn họ chém giết mảnh thú thi triển thủ đoạn rất là tương tự. Chẳng lẽ là thủ hộ thuốc vườn thú bảo vệ? Ô trí trong lòng bắt đầu suy đoán. Đối mặt nhiều như vậy cao cấp thảo thuốc. hắn dĩ nhiên không còn cách nào thu thập, tâm lý có chịu cam tâm. Trong lòng của hắn khẽ động, mở ra tự động nhắc nhở phần mềm hậc. Trong ngay mắt, từng đạo gợi ý của hệ thống âm thanh trong đầu vang lên toàn bộ đều là nêu lên phát hiện nào đó một cái thảo thuốc, một cái tiếp tục một cái, hầu như đem hắn đại nào xanh bạo. Hắn hung hăng lắc đầu, thế nhưng tiếng nhắc nhở lại không có chút nào muốn ý dừng lại. Thật đáng sợ, quá điên cuồng. Ô trí trong lòng dâng lên từng đạo sóng lãng, tự động chuyển tống. Hắn ở trong lòng trầm giọng quát lên. Sau đó liền thấy thân hình của hắn lóe lên, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã rơi ở mảnh này thuốc trong viên. Không có chút do dự nào. Trong cơ thể nguyên khí điên cuồng tuần ra, một chỉ nguyên khí khổng lồ cự trưởng ngưng tụ ra, sau đó hướng thuốc vườn bao phủ đi. Khổng lồ cự trưởng che lấp một khoảng trời. Ung ung, cự trưởng chiếu nghiêng xuống, đống nhiên trộm tới một bà thảo thuốc. Đúng lúc này, trong hư không xuất hiện lần nữa nhất đạo cự trảo, hung mạnh hướng hắn hóa đi. Một kích, lại một đánh. Không trung liên tục xuất hiện gần 10 tấm cự trảo, toàn bộ hướng hắn vạch tới. Ô Chí sắc mặt biến đổi, không chút do dự nào, trực tiếp mở ra thuần gian di động phần mềm hặc. Quang mang lóe lên, từ biến mất tại chỗ không gặp. Hơn 10 đạo cự trào trào một cái vô ích. Không trung truyền đến từng tiếng giống giận, toàn bộ màn trời cũng bắt đầu chấn động. Rất hiện nhiên, thuốc vườn thủ hộ giả bị kích nộ. Nữa nhìn thuốc vườn, trực tiếp thiếu một mảng lớn. Ô Chí lòng vẫn còn sợ hãi thở phào, rất xa né tránh mảnh nhỏ thuốc vườn. Vừa rồi một khắc kia thực sự quá mạo hiểm. Hắn có chút mạo hiểm, không có hiểu rõ ràng tình huống, liền dường như xông vào, kém chút vẫn lạc cánh mạng. Thần thức dò vào chữ vật nguyên giới chung, nhìn những bát cấp đó, cựu cấp thảo thuốc. Trong lòng của hắn một trận thỏa mãn. Cũng không ngờ ta mạo hiểm một phen. Trong lòng của hắn đắc ý không nớt. Đúng lúc này, tiểu địa đồ trung xuất hiện mấy đạo điểm màu lục, nhanh chóng hướng bên này bay tới. Trong lòng của hắn khẽ động, Tử Huyền thân pháp triển khai, lặng yên không tiếng động trốn đi. Chương 794, Thánh giai nhị cấp, mọc dễ nảy mầm. Ô trí là người thứ nhất tiến nhập môn nhà tu giả, tốc độ của hắn vừa nhanh, dù vậy Những người này cũng đã theo tới. S.J. Mì ẩn hủ ạ tản dê la S.J. phỏng vấn. Cái này thuốc vườn thuốc thảo chủng loại phong đa, chủ yếu nhất là niên đại đều rất sung túc. Chỉ là đáng tiếc, toàn bộ thuốc vườn bị cường đại kia manh thu thủ hộ, ô chí có thể lấy thủ đoạn giành lại một mảnh thuốc thảo, đã là thiên đại thu hoạch. Thế nhưng, nhìn đầy sân thảo thuốc, nếu nói là trong lòng của hắn cam tâm, hoàn toàn chính là vô nghĩa. Bây giờ thấy có những người khác đi tới nơi này, hắn tâm lý lập tức lại bắt đầu hoạt động chính ở một cái nơi kỳ đáo, ô chi trên mặt của lộ ra nụ cười tà dị. Sau đó, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn nhất chuyển, một viên tinh phiến xuất hiện ở trong tay. Cái này tinh phiến nóng ánh trong suốt, lóe ra sáng quắc quang mang, vừa nhìn thì không phải là vật tầm thường. Không gian mảnh nhỏ, thánh giai vật phẩm, hoàn chỉnh không gian sau khi vỡ vụn lưu lại mảnh nhỏ, ẩn chứa khổng lồ không gian chi lực. Bắt được tinh phiến, ô chi trong đầu mã hiện lên ra một tổ tin tức, chính là phần mềm thật tiếng nhắc nhở. Nghe được nêu lên. Ô chí con mắt đống nhiên sáng lên, hoàn chỉnh không gian sau khi vỡ vụn lưu lại mảnh nhỏ. Đối với cái này không gian mảnh nhỏ, Ô chí hứng thú trong nháy mắt tăng vọt. Hắn lại liếc một cái tiểu địa đồ phân mềm hất. Này tu giả đang ở chạy về đằng này, hắn ở tâm lý tự định giá chỉ chốc lát, mảnh này thuốc vườn có mảnh thú thủ hộ, những người này tất nhiên muốn lãng phí một ít võ thuật. Nghĩ tới đây, chỉ thấy thân thể hắn trầm xuống, cả người dĩ nhiên chìm vào lớp bùn phần dưới, hoàn toàn bị bùn đất bao trùm ở. Hắn cầm không gian mảnh nhỏ, bắt đầu nghiên cứu. Một cổ nguyên lực dũng mãnh vào không gian mảnh nhỏ trong, khiến mảnh vỡ kia bùng nổ quang mang càng thêm chói mắt. Thế nhưng, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, không gian mảnh nhỏ lại không có phản ứng chút nào. Trong lòng của hắn khẽ động, trong cơ thể không gian chi lực tuôn ra, đem không gian kia mảnh nhỏ bao vây lại. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, một cổ không rõ rung động ở trong lòng dâng lên. Hắn cảm giác mình không gian chi lực tựa hồ đang run, đó là kích động, hương phấn run. Sau đó, hắn liền phát hiện không gian kia mảnh nhỏ giữa dòng tràn ra vô tận tinh khiết không gian chi lực, cùng ô trí không gian chi lực dung hợp vào một chỗ. Trong cơ thể hắn không gian chi lực trong nháy mắt sôi trào, đang lấy nục thân nhãn tốc độ rõ rệt, nhanh chóng kéo lên cao. Lúc này, ô trí hoàn toàn ngây người. Không gian này mảnh nhỏ dĩ nhiên có thể để thăng tu giả không gian chi lực, thực sự quá thần kỳ. Ở ô trí trong cơ thể, theo không gian chi lực tăng cường, một viên nguyên bản là lộ ra mầm rễ không gian mầm g Tựa như mới vừa tỉnh ngủ mở dạng, bắt đầu từ từ xòe ra khỏi thân thể đến. Một cây tế tế căn tu từ không gian mầm móng bên trong vương, hướng hắn tứ chi bách hải diên đưa tới. Chăm chú chỉ là trong chốc lát, ô chí cả người đều bao phủ tại nơi căn tu trong. Đây vẫn chưa kết thúc, không gian kia mầm móng thượng, lại đưa ra một tiết trồi, ở trong cơ thể hắn phiêu động, mỗi thở mỗi khắc đều đang hướng ra bên ngoài đãng dao động ra từng cổ một không gian chi lực. Cuối cùng, toàn bộ không gian mầm móng triệt để hóa thành một cây cây non. Từ không gian chi lực ngưng tụ ra cây non, lại tràn ngập vô hạn sinh cơ. Nhìn tình huống trong cơ thể, ô trí không còn gì để nói. Mà này thời, không gian trong rung động rốt cục chấm lại, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Mà cái viên này không gian mảnh nhỏ, cũng triệt để hóa thành bụi phấn, tiêu tán ở bên trong trời đất. Một viên không gian mảnh nhỏ, trực tiếp khiến không gian của hắn mầm móng mọc dễ nảy mầm. Thẳng đến trôi qua rất lâu, ô trí còn có chút ngây người. Đều nói tu giả tấn thăng đến thánh giai sau đó. Tu vi để thăng đem sẽ phi thường thông thả, nhất là đối với không gian chi lực lĩnh lộ, hoàn toàn chính là dựa vào cơ duyên và ngộ tính. Mà hắn khinh ngược, ở trên thiên thế bên trong đợi mấy tháng, trực tiếp đem không gian chi lực tu luyện tới mọc dễ nảy mầm ven. Lúc đó ô, chí còn cảm khái, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, nếu muốn khiến không gian mầm móng triệt để mọc dễ nảy mầm, chỉ sợ căn bản không khả năng. Lại thật không ngờ, một viên tiểu tiểu không gian mảnh nhỏ, để không gian của hắn mầm móng trực tiếp mọc dễ nảy mầm. Sau đó. Ô Chí bắt đầu kích động đứng lên. Không gian mầm móng mọc dễ nảy mầm, đó là thánh giai trung kỳ tiêu chí, mà hắn hiện tại mới thánh giai nhất cấp, không gian mầm móng cũng đã mọc dễ nảy mầm, cái này làm sao không làm hắn hưng phấn? Rất nhanh hắn lại phát hiện không đúng, hắn không nghĩ tới, cảnh giới của mình dĩ nhiên cũng để thẳng tới thánh giai nhị cấp, thực sự là một dấu hiệu tốt. Ô Chí tâm tình tốt, sau đó từ dưới đất xông tới, trước mắt nhìn đi, tại nơi thuốc vườn chu vi đã tới hơn 10 tên tu giả, hơn nữa hắn còn chứng kiến. Thuốc vườn ven còn có một bãi huyết thủy, rất hiển nhiên là có người không may. Trong đám người, man long, chiến đấu vô tình đám người thình lình đã ở. Bất quá, lúc này lại không ai dám đánh thuốc cỏ chú ý. Bảo vật đang ở trước mắt, lẽ nào mọi người cam tâm ly khai? Chiến đấu vô tình thần sắc phiền muộn, rất là khó chịu nói rằng. Không muốn rời đi thì thế nào? Lẽ nào ngươi dám đi hái tập thảo thuốc hay sao? Tây môn hạo nguyệt lãnh đạm nói rằng. Người có ý tứ. Chỉ muốn mọi người hợp lực cũng không phải là không có khả năng đem cái này manh thú bắt. Chiến đấu vô tình trứng mắt, khó chịu kêu lên. Không nên hồn ảo, vẫn là muốn muốn như thế nào đối phó không gian kia trong cự trào đi. Lúc này Man Long nói, cảnh giới của hắn là thánh giai tứ cấp, vẫn rất có lực uy hiếp. Chỉ là đáng tiếc, ô trí không ở, nói cách khác, bằng vào không gian của hắn thần thông, có thể còn có một chút cơ hội. Ma Thiên lắc đầu, thở dài nói, hừ, chiến đấu vô tình chỉ là hư lạnh không ngừng. Hắn đối với ô chỉ có thể không có bất kỳ hảo cảm. Mọi người bằng bản lãnh của mình đi, nơi này có nhiều người như vậy, ta cũng không tin manh thú có thể toàn bộ chiếu cố qua đến. Huyền Tình mở miệng nói chuyện, thân tình gian tràn ngập tự tin. Huyền Thần đảo tu luyện huyền chi nhất đạo, hắn hoàn toàn có thể chế tạo một cái huyền cảnh, đem cự trảo không ở, sau đó ở trong dung thải thuốc. Nghe được hắn, tất cả mọi người trầm mặc, cái này Huyền Tình hiển nhiên là không có hợp tác với mọi người ý tứ. Mọi người đều là tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân. Có mình cao ngạo, tự nhiên cũng sẽ không xin người khác hợp tác. Nói xong, Huyền Tỉnh thân hình khẽ động, trực tiếp hướng thuốc vườn bảy qua. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn, tràn ngập khẩn trương và chờ mong. Huyền Tỉnh thực lực rất mạnh, huyền chi một đạo thành tựu cũng rất cao thâm, mỗi bước ra một bước đều sẽ có huyền cảnh sinh ra, che lấp một mảnh thiên địa. Mà hắn liền ở vào trong ảo cảnh, thông thả đi về phía trước. Huyền cảnh bao phủ thuốc vườn một góc, cự trảo cũng chưa từng xuất hiện, hắn thành công lừa gạt đến manh thú Mọi người ở đây âm thầm thở phào thời điểm, Huyễn Tỉnh núng tay chụp vào này thảo thuốc. Hắn mới vừa có động tác, không trung liền truyền đến một tiếng rung trời giống. Đồng thời, một con khổng lồ móng vuốt từ trong hư không lộ ra, một mạch hướng Huyễn Tỉnh đè nén xuống, tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được. Mọi người rất khẳng định, nếu như Huyễn Tỉnh bị một chảo này ấn thật, tuyệt đối sẽ bị kéo thành phấn vụn. Chỉ thấy Huyễn Tỉnh không nhanh không chậm, ở đỉnh đầu của hắn từng đạo huyễn cảnh mọc thành bụi, toàn bộ hướng cự trảo chúng tới. Ở trong mắt của mọi người, cự chào lại bị trở trụ chỉ chốc lát. Cũng vừa lúc đó, Huyễn Tình hai tay của Tề Động liền nhũ vài thanh thảo thuốc. Sau đó thân hình thoát một cái, nhanh chóng ly khai thuốc vườn. Trên bầu trời lẻn đến nhất đạo phá toái thanh âm, tất cả hào giác toàn bộ bị cự trường xé nát, tiếp tục hướng Huyễn Tình nhân tới, mà lúc này Huyễn Tình đã thành công tối lui. Chương 795, cấp giật thảo dược. Mắt thấy Huyễn Tình thành công cấp được một ít thảo thuốc, sau đó cố kỹ trong thi, lại đánh về phía một mảnh khác thảo thuốc. Tất cả mọi người không đạm định. Mọi người nhanh lên một chút động thủ, nếu không thì không kịp. Không biết là người nào hô một tiếng, lập tức có mấy đạo thân ảnh hướng thuốc vườn đánh tới. Bất quá, bọn họ không phải huyết tình, rất nhanh thì bị kịch. Chỉ nghe được từng tiếng kêu thẳng thiết, vài tên tu giả trong nháy mắt bị kéo thành phấn vụn, huyết thủy chiếu vào thảo thuốc trên, khiến thảo thuốc thoạt nhìn rất là yêu dị. Mà lúc này đây, Man Long, chiến đấu vô tình mấy người cũng xuất thủ. Thân là các đạo lớn đệ nhất nhân. Bọn họ đều có riêng mình thủ đoạn đối phó manh thu cự trào. Hơn nữa lúc này người xuất thủ rất nhiều, hơn nữa phi thường phân tán, không trung cự trào có chút không thể chú ý qua đây, dĩ nhiên cũng để cho bọn họ đắc thủ. Đồng thời, cũng có một chút còn lại tu giả thành công cấp được thuốc thảo, đây càng thêm ám sát kích mọi người sôi trào. Chỉ thấy khắp nơi giữa không trung tất cả đều là tu giả thân ảnh, nghĩa vô phản cố hướng thuốc vườn đánh tới. Không trung không ngừng truyền đến tu giả tiếng kêu thảm thiết. Có thể được thảo thuốc tu giả dù sao rất ít cự trào thực sự quá kinh khủng. Thế nhưng, khổng lộ như vậy một cái thuốc vườn đang ở trước mắt, những người khác đều tiến lên đoạn, nếu là mình không động thủ, chẳng phải phi thường chịu thiệt. Ở cái này loại tâm lý dưới tác dụng, tất cả tu giả dĩ nhiên toàn bộ xuất thủ. Cơ hội tốt. Đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, ô trí hai mắt đại lượng. Hán tử quan sát kỹ, giữa không trung cự trào hữu hạ, mà tu giả số lượng lại quá nhiều, cự trào có chút kiêm không chú ý được đến. Giữa không trung thỉnh thoảng truyền đến từng đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, cự chảo quét ngang muốn đem tất cả tu giả toàn bộ kéo thành phấn vụn. Thế nhưng này tu giả lại phi thường dò hoạt, sử xuất từng cái thủ đoạn tận lực tránh né cự chảo công kích. Sau đó, khi cự chảo đối phó những người khác thời điểm lại nhân cơ hội cướp giật thảo thuốc. Mặc dù nhưng lúc đó có tu giả bị chém giết, đã có càng ngày càng nhiều tu giả cướp được thảo thuốc. Điều này làm cho mọi người càng thêm điên cuồng. Cái này thuốc trong vườn thảo thuốc, đẳng cấp thấp nhất đều là bắt cấp thảo thuốc. Thậm chí còn có thánh giai thảo thuốc. Cái này làm sao không để cho bọn họ kích động, hương phấn. Cũng đúng lúc này, ô Chí không còn cách nào tiếp tục nhịn xuống đi. Hắn tuyển chọn một gốc cây thánh giai thảo thuốc. Sau đó ở trong lòng khẽ quát một tiếng, tự động truyền tống. Chỉ thấy một ánh hào quang thoáng hiện, ô Chí thân hình từ biến mất tại chỗ. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đứng ở đó thảo thuốc hai bên trái phải. Không có bất kỳ do dự nào, trước tiên mở ra tự động thu thập phần mềm hắc. Sau đó liền thấy. Trước người hắn bội cây kia thánh giai thảo thuốc trực tiếp biến mất, Ô Chi không chút nào đình lại, thân hình khẽ động, lần thứ hai tử biến mất tại chỗ. Giống, cho đến lúc này, không trung tiếng giống giận dữ mới truyền đến, cự chảo đống nhiên từ trước người của hắn sẽ qua, Ô Chi cũng đã xuất hiện ở một bụi khác thánh giai thảo thuốc hai bên trái phải, lại là tự động thu thập phần mềm hắc, thánh giai thảo thuốc tiêu thất, sau đó là tự động truyền tống phần mềm hắc, truyền tống đến một bụi khác thánh giai thảo thuốc hai bên trái phải, lại là đồng dạng thủ đoạn trong lúc nhất thời chỉ thấy toàn bộ thảo thuốc trong ô chi thân hình không ngừng lóe ra mỗi một lần chấp động luôn có thể hái được một gốc cây thánh giai thảo thuốc cái này thuốc vườn thảo thuốc nhiều như vậy những bắt cấp đó cựu cấp thảo thuốc ngược lại vào không hắn con mắt tự động nêu lên phần mềm hoặc nêu lên toạ độ sau đó tự động chuyển tống mở ra trực tiếp chuyển tới thánh giai thảo thuốc hai bên trái phải tiếp theo là tự động thu thập phần mềm hoặc đem thảo thuốc cắp dụng cuối cùng tập trung tiếp theo bội cây thánh giai thảo thuốc thân hình tiêu thất Ba loại phần mềm hoặc xứng hợp lại cùng nhau sử dụng, ở nơi này thuốc trong viên, ô Chí quả thực như cá. Phải thủy. Không chung, không ngừng truyền đến từng tiếng giống giận. Nhưng lúc này, toàn bộ thuốc trong vườn khắp nơi đều là loạn vọt tu giả, thủ hộ manh thu căn bản không chú ý được đến. Hơn nữa ô Chí một bộ này nước chảy thực sự quá nhanh tốc độ, cự trào cũng bắt hắn căn bản không có biện pháp. nay cướp giật thảo thuốc tu giả chỉ nhìn thấy ô Chí bị cự trào đuổi chung quanh loạn lùi, từng cái đại là đồng tình thế nhưng cũng sẽ không có bất cứ người nào giúp hắn chia sẻ. bọn họ cũng căn bản sẽ không nghĩ đến thuốc trong vườn cao cấp nhất thảo thuốc đã bất chi bất giác bị ô Chí thu vào chữ vật nguyên giới chung. Ha ha, Âu Chí, ngươi ở bên ngoài khoảnh khắc manh thú, hiện tại cái này manh thú tìm ngươi báo thù đến, ngươi chính là đi ra bên ngoài tránh một chút đi, nơi đây không thích hợp ngươi. Nhất đạo sang sang tiếng cười to truyền đến, nghe vào ô Chí trong thai nhưng lại như thế chói thai, chính là chiến đấu vô tình tiện nhân kia. Lúc này. Ô Chí phía sau có hai cự trào ở truy hắn, ai bảo hắn thu thập đều là thuốc trong vườn chân quý nhất thảo thuốc đây. Kể từ đó, nhưng thật ra cho chiến đấu vô tình đám người chia sẻ không ít áp lực. Chỉ thấy chiến đấu vô tình trong hai tay phân biệt cầm lấy một bả cựu cấp thảo thuốc. Thân tính rất là đặc ý. Thân hình của hắn lay động, ứng phó khi đó mà chèo thuyền qua đây cự trào rất là ung dung. Đối với lần này, ô Chí làm như không thấy, nhưng trong lòng thì đắc chí vừa lòng. Chiến đấu vô tình cách nhịn. Đắc ý tiếng cười tỏ càng thêm vang rội Thực sự là một cái thật đáng buồn người. Theo toàn bộ thuốc vườn thánh giai thảo thuốc càng ngày càng ít, thủ hộ manh thu tựa hồ cũng gấp, dĩ nhiên xuất động ba con cự trảo vây công Ô Chí. Trong lúc nhất thời, Ô Chí tình cảnh kham ưu, cực kỳ nguy hiểm. Cái này xem ở chiến đấu vô tình trong mắt, cũng càng thêm đắc ý. Còn như những người khác, cũng đồng dạng hưng phấn không thôi. Có ba con cự trảo truy kích Ô Chí, áp lực của bọn họ giảm đi, thu hoạch tự nhiên cũng theo tăng nhanh. Ô chí sư đệ, ngươi chính là tạm thời tránh một chút đi. Ô chí tựa như ở trên mũi đau khiêu vũ, đều là rõ ràng thần đạo Tây Môn Hạo Nguyệt rốt cục nhìn không được, do dự một chút, hướng hắn mở miệng khuyên nhủ. Ô chí nếu như ly khai, áp lực của hắn đồng dạng muốn lớn không ít, bất quá hắn đối với thực lực của chính mình tự tin, điểm ấy áp lực lại còn không có để ở trong lòng. Nghe được hắn, ô chí ngâm lại, quyết định thải nạp Tây Môn Hạo Nguyệt mà nói, nơi này thánh giai thảo thuốc đã còn dư lại không nhiều lắm mà hắn chịu áp lực lại càng lúc càng lớn. Lại một lần nữa chớp động, Tô Chí trực tiếp nắm thảo thuốc, sau đó trực tiếp mở ra thuần gian di động phần mềm hắc, ly khai thuốc vườn bên trong. Đối với một lần này thu hoạch, hắn phi thường thỏa mãn. Tô Chí vừa ly khai thuốc vườn, ba con cự trảo lập tức rời đi mục tiêu, chỉ nghe được hét thảm một tiếng truyền đến, một gã tu giả vẫn lạc tại chỗ. Chúng tu người áp lực trong nháy mắt tăng nhiều. Tuyệt không xảo, trong đó một con cự trảo dĩ nhiên một mạch hướng chiến đấu vô tình vật tới hai hắn giật mình, rất là chật vật tránh thoát đi Quần áo trên người lại bị vạch ra Sổ đường vết rạch Chiến đấu vô tình, ta vừa mới rời khỏi Ngươi làm sao lại chật vật như vậy Không được liền nhanh lên rời khỏi đi Ô chí lớn tiếng hướng chiến đấu vô tình kêu lên Chiến đấu vô tình lảo đảo một cái Kém chút thẻ ngã xuống đất hung tận trừng ô chí liếm mắt Đang hướng nói cái gì đó Không chung cự trảo dĩ nhiên lần thứ hai hướng hắn vạch tới Sợ hắn mau trốn vọt ra đến Ô chí rời khỏi Cự Trảo tựa hồ đem mục tiêu chuyển rời đến trên người của hắn. Đây là một cái phi thường không tốt hiện tượng. Rất nhanh, Tô Chí cũng phát hiện, trong lòng của hắn minh bạch, chiến đấu vô tình nhất định là trong những người này thu hoạch nhiều nhất người, nếu không, Cự Trảo không biết trọng điểm chiếu của hắn. Chương 796: Sẽ trốn chạy thần giai thảo dược. Thuốc trong vườn, chiến đấu vô tình đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, không ngừng né tránh Cự Trảo công kích, phòng vẫn. Thế nhưng, Cự Trảo lại như là nhận định hắn một dạng không ngừng hướng hắn mạnh tới, hắn cũng không có ô trí này phần mềm hất, rất nhanh thì bị đuổi chật vật không chịu nổi, quần áo trên người hoàn toàn biến thành đổ, hắn sắc mặt âm trầm đáng sợ, vừa rồi hắn còn đang cười nhạo ô trí, trong nháy mắt hắn liền bước ô trí dậm khuôn theo, hơn nữa nhìn tư thế, ô trí tránh né ung dung, hắn lại vô cùng chật vật, hai bên so sánh lại, rõ ràng cho thấy hắn không bằng ô trí, điều này làm cho trong lòng của hắn càng là oán khí ngập trời, hắn chính là chiến thần đảo tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân. Bây giờ lại không bằng rõ ràng thần đảo một người bình thường đệ tử, điều này làm cho hắn cảm giác đã bị lớn lao sỉ nhục Chiến đấu vô tình, có thể hay không chống đỡ à, nhịn không được mà nói nhanh lên lui về đi, làm một chút thảo thuốc. Ném cánh mạng có thể không đáng. Hết lần này tới lần khác ở phía sau, ô trí âm dương kỳ quặc vậy thanh âm truyền đến, khiến trong lòng hắn thầm hận không nứt. Hắn hiện tại ngay cả phản kích ô trí thời gian cũng không có. thấy vậy, ô trí ở trong lòng cười nhạt không ngừng mắt thấy những cự chảo đó đều rời đi mục tiêu, từng cái tu giả trôn vùi ở cự chảo phía dưới, ô Chí lại bắt đầu không chịu nổi. Hiện tại những cự chảo đó còn rất phân tán, nếu như chờ tu giả chết nhiều lắm, còn muốn chém giết thảo thuốc liền sẽ phi thường chắc trở. Nghĩ thông suốt những thứ này, ô Chí không do dự nữa, thân hình thoát một cái, lần thứ hai nhảy vào thuốc trong viên, tự động thu thập phần mềm hạt mở ra, nơi đi qua, từng bội thảo thuốc từ biến mất tại chỗ, tiến vào hắn chữa vật nguyên giới chung. hắn phần mềm hạt trợ rút tuyệt đối là cướp giật thảo thuốc nhanh nhất người, giống, rất nhanh. Âu Chí liền lại bị cự chảo nhìn thẳng. Một con khổng lồ cự chảo từ trong hư không lộ ra, nhanh chóng hướng hắn vạch tới, bị bám mênh mông không gian chi lực. Âu Chí thân hình chớp động, đem trò chơi ra tốc mức độ đến cực hạn, tốc độ nhanh tốc độ tuyệt cùng, uyển như nhất đạo thanh phong từ thuốc vườn thượng phất qua. Từng đạo tiếng nhắc nhở trong đầu vang lên, khiến đầu của hắn rung phồng không ngớt. Thế nhưng hắn lại không thể đem đóng. Nơi này là tiểu thế giới thuốc vườn. Sở nói không chừng sẽ có một gốc cây thần dai thảo thuốc xuất hiện, nếu là không có phần mềm hợp vật phẩm nêu lên công năng, bằng hắn mình thủ đoạn, rất khó phát hiện. Thân hình của hắn liên thiểm, từng bội thảo thuốc bị hắn bỏ vào trong túi. Rất nhanh, truy sau lưng hắn cự trào biến thành hai. Nhìn thấy hắn xuất hiện lần nữa, chúng tu giả không khỏi thở phào, chỉ cảm thấy áp lực giảm nhiều. Mặc dù là chiến đấu vô tình, lúc này không thừa nhận cũng không được, ô trí xuất hiện quá đúng lúc. Truy sau lưng hắn cự trào trực tiếp bỏ qua hắn. Hướng ô Chí vạch tới. Cái này ô Chí quả nhiên là một cái không may tình. Chiến đấu vô tình âm thầm thở phào. Lập tức hướng này thảo thuốc phóng đi. Muốn nhân cơ hội này trắng trận mua chuột một phen. Phát hiện thần giai thảo thuốc ngộ không lan hoa. Tọa độ 56799 Trên người phối hưu tự động chuyển tống trang bị. Có hay không trực tiếp chuyển tống đến tọa độ 56799, 799. Ô trí còn đang không ngừng chạy trốn. Sau đó rút ra vô ích cướp đoạt này thảo thuốc. Đúng lúc này. Nhất đạo tiếng nhắc nhở xuất hiện ở trong óc của hắn. Thế nhưng, trong đầu hắn tin tức giống nhau thực sự nhiều lắm, hơn nữa bị cự chào đuổi thượng toan hạ kiêu, căn bản không có tâm tư đi quan tâm trong đầu phần mềm hoặc nêu lên. Hắn còn đang không ngừng chạy trốn. Sau đó cách mỗi mấy phút, đồng dạng nhất đạo tiếng nhắc nhở sẽ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cũng không biết đi qua bao lâu, phát hiện thần giai thảo thuốc nộ không lan hoa tiếng nhắc nhở vang hơn 10 âm thanh, cô chi rốt cục phát hiện không đúng. Thần giai? Thần giai? Còn như cái gì ngộ không lan hoa. Ô chí không có để ở trong lòng, thế nhưng thần giai hai chữ lại làm cho hắn kích linh linh run rẩy động một cái. Thậm chí, tâm thần của hắn đều có chút nhảy thoát đứng lên, quên truy ở sau lưng hai cự trảo, kém chút bị cự trảo trọng thương. Trong lòng của hắn kích động không hiểu, vội vã mở ra những tin tức kia nêu lên, tìm kiếm thần giai hai chữ. Thế nhưng, trong đầu hắn tin tức nêu lên thực sự nhiều lắm, mỗi một phút mỗi một giây đều có số lớn tin tức hiện lên, trực tiếp xóa bình. Về ngộ không lan hoa nêu lên sớm đã bao phủ rất nhiều nêu lên chung. Không biết là sản sinh nào giấc chứ? Ô trí bắt đầu hoài nghi. Lúc này hắn cũng không có thời gian đi từng cái tra tìm, thật sự là hai cự trào đuổi quá hung. Sau đó, hắn bắt đầu ở một khu vực thoáng qua đang đứng lên. Rất nhanh, nhất đạo tiếng nhắc nhở lần thứ hai truyền đến, khiến ô trí chấn động trong lòng. Quả nhiên là thần giai vật phẩm. Hắn cảm giác buồng tim của mình không bị khống chế nhảy lên kịch liệt nổi. Không có chút do dự nào. Hắn vội vã tuyển chọn ra. Một ánh hào quang xuất hiện, Ô Chí Tử biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở một cây cỏ thuốc hai bên trái phải. Đỗng nhiên nhìn lại, đây là một gốc cây phi thường thông thường thảo thuốc. Cho Ô Chí cảm giác duy nhất chính là phổ thông, thông thường thậm chí không giống như là thảo thuốc. Nếu không phải Ô Chí đối với mình phần mềm học tự tin, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trước mắt cái này châu thảo thuốc dĩ nhiên là thần giai. Hắn cố nén hạ kích động, ngón tay sẽ hướng thảo thuốc chụp tới. Đúng lúc này, Hãn thảo thuốc lại tựa như có cảm giác, không chừng đung đưa, sau đó dĩ nhiên từ trong đất bùn đạp đi lên, hướng xa xa chạy thủ mạng. Ô chí sừng sốt. Cỏ này thuốc lại vẫn hiểu được chạy trốn. Đúng lúc này, từng tiếng giống giận ở bên thai của hắn vang lên, trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện bốn đạo cự trảo, che lấp nửa ngày bầu trời, toàn bộ hướng Ô chí vạch qua. Ô chí trong lòng kinh hãi, bất chấp chần chờ, trước tiên mở ra thuần gian di động phần mềm học, từ biến mất tại chỗ không gặp, thoát đi bị xé nát vận mệnh. Mà lúc này, bội cây kia thần giai thảo thuốc cũng đã không biết chạy đi nơi đâu. Ôi trí âm thầm áo não không thôi. Thân hình của hắn mới xuất hiện, bốn con cự trào lập tức hướng hắn vạch tới, đem hư không xé rách ra từng đạo thật dài chỗ rách. Không làm sao được, hắn chỉ có thể lần thứ hai chạy trốn. Còn như thần giai thảo thuốc. Trước trốn qua một kiếp này rồi hay nói. Dần dần, hắn bắt đầu thay đổi trật vật đứng lên. Một bên chạy trốn, hắn còn một biên quan chú nổi trong đầu vật phẩm nêu lên tin tức thật vất và gặp phải một gốc cây thần giai thảo thuốc. Hắn kiên quyết là sẽ không dễ dàng buông tha. Có bốn con cự trảo truy sát Ô Chí, còn lại tu giả lập tức hưng phấn gào khóc trực hiếu, áp lực giảm nhiều, vội vã điên cuồng cấp giật thảo thuốc. Mà Ô Chí lại đình chỉ cấp giật những bát cấp đó, cựu cấp thảo thuốc, một lòng nhào vào cần tìm thần giai thảo thuốc trên. Từ từ, sự kiên nhẫn của hắn bắt đầu một chút tiêu thất. Bị bốn con cự trảo đuổi thượng toan hạ khiêu, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Thần giai thảo thuốc hiểu được chạy trốn. Lúc này chỉ sợ sớm đã không biết giấu ở nơi nào. Ô trí trong lòng vô cùng thất vọng, đã quyết định buông tha. Bị như vậy truy sát, thực sự không là một món khoái trá sự tình. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác vào lúc này, nhất đạo tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa đến. hắn tinh thần lập tức phấn khởi. Lanh tĩnh, lanh tĩnh. hắn từng lần một ở trong lòng kêu, ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Thần giai thảo thuốc hiểu chạy trốn, hơn nữa phi thường cẩn thận, cũng không phải dễ dàng như vậy vô lấy. Hơn nữa phía sau còn có bốn con cự trảo, như vậy thay đổi càng thêm chắc trở. Trưng 797, chạy trốn. Đối với cái này một cây cỏ thuốc. Ô trí tình thế bắt buộc. Phỏng vấn. Hắn ở trong lòng muốn vô số loại biện pháp, thế nhưng, tất cả biện pháp đều là ở sau lưng không có bốn con cự trảo điều kiện tiên quyết. Thần giai thảo thuốc đang ở trước mắt, làm sao có thể sẽ buông tha. Ô trí ở trong lòng than thở, quyết định mạo hiểm thử một lần. tập trung cái kia tiếng nhắc nhở. Ô Chí lần thứ hai tuyển trọn dạng. một ánh hào quang thoáng hiện, Ô Chí thân ảnh lần nữa biến mất. Nếu là có người chú ý, nhất định có thể phát hiện Ô Chí như vậy lóe lên số lần đã không còn cách nào tính toán. Tự động truyền lực phần mềm học khởi động, Ô Chí trực tiếp xuất hiện tại nơi thần giai thảo thuốc hai bên trái phải. Mà ở hắn khởi động tự động truyền tống phần mềm học đồng thời, tự động thu thập phần mềm học cũng mở ra. Sở dĩ, khi hắn phủ xuống thần giai thảo thuốc hai bên trái phải lúc, lập tức đối với thảo thuốc tiến hành thu thập. Thần giai thảo thuốc tựa hồ cảm thụ được nguy hiểm, lập tức muốn chạy trốn. Thế nhưng, đã có một cổ lực lượng vô hình, đưa hắn gắt gao cầm cố lại, khiến hắn không còn cách nào chạy trốn. Thảo thuốc bắt đầu hoảng, liều mạng lay động cánh lá, nhưng hết thảy đều là phí công. Thế vậy, ô trí cũng rốt cục kiên tâm, hắn thật không ngờ, hắn tự động thu thập phần mềm hợp thật không ngờ cứng hãn. Giống. Ngay tại lúc đó, thủ hộ manh thu tựa hồ cũng chứng kiến thần giai thảo thuốc nguy cơ, không ngừng phát sinh từng tiếng giống tiế Ô chí cảm thấy vùng thế giới này đều ở đung đưa, cái này manh thu dường như chính là vùng thế giới này chúa tể. Ô chí tâm thần đều đang run rẩy nổi. Bốn con cự chảo nhanh chóng hướng hắn vạch tới, không trung truyền ra từng đạo tiếng sấm nổ mạnh. Bốn con cự chảo không chỉ có nhanh hơn nữa tật, mà này nguyên bản công kích còn lại tu giả cự chảo, dĩ nhiên toàn bộ dừng lại, toàn bộ hướng Ô chí chào lên đi. Ung ung, trong hư không, từng cái cự chảo lộ ra, Ô chí đỉnh đầu bầu trời, tràn ra một mảnh đèn kỵ cự chảo giữ tợn đáng sợ, hung khí tràn ngập lúc này, ô trí trong lòng cũng là cấp bách thu thập thần giai thảo thuốc so với hắn trong tưởng tượng phải gian nan không ít cho dù là thánh giai thảo thuốc với hắn mà nói cũng chỉ là một trong nháy mắt sự tình nhưng này thần giai thảo thuốc cũng đã lãng phí hắn không ít thời gian trong hư không, từng cái khổng lồ cự trào càng ngày càng gần vùng bạo không gian chi lực hướng hắn áp bách mà đến khiến hắn sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được hắn cương nha cắn chặt đến lúc này Hắn kiên quyết là sẽ không bỏ qua. Lúc này, những thứ khác tu giả cũng có chút ngốc lăng. Nguyên bản truy kích cự trảo đột nhiên không gặp, bọn họ vẫn còn có chút không có thói quen. Rất mở, từng cái tu giả đại hỉ, điên cuồng nhất thu thập nồi thuốc trong vườn thảo thuốc. Những cự trảo đó tập thể nổi điên, bọn họ cũng sẽ không lãng phí cơ hội này. Chỉ có Man Long, chiến đấu vô tình đám người mơ hồ phát hiện có chút không đúng. Từ Ô Chí vừa xuất hiện, những cự trảo đó tựa hồ liền thêm vào chiếu cố Ô Chí. Bắt đầu là hai cự trảo, hậu lai là ba con, bốn con, hiện tại khen ngược, lập tức đem tất cả cự trảo toàn bộ hấp dẫn tới. Đến lúc này, nếu là bọn họ còn đơn thuần cho rằng ô Chí môi vận phủ đầu, thủ hộ manh Thú nhìn hắn khó chịu nói, như vậy bọn họ liền toàn bộ đều là heo. Nhất là chiến đấu vô tình, cả khuôn mặt hầu như có thể chảy ra nước. Hắn là người thứ nhất nói ô Chí môi vận đương đầu. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như thật. Cái này thủ hộ manh Thú thủ hộ toàn bộ thuốc vườn. Tự nhiên đối với bọn họ những thứ này cướp giật thảo thuốc tu giả tiến hành công kích, những cự trảo đó đặc biệt quan tâm Ô Chí, rất hiển nhiên là Ô Chí thu thập thảo thuốc nhiều lắm, khiến thủ hộ manh thú phẫn nộ. Mà hắn chiến đấu vô tình lại hết lần này tới lần khác nói hắn ngui vận phủ đầu. Lúc này, mặc dù là ma thiên đám người sắc mặt cũng có chút không nhìn khá hơn, toàn bộ nhìn về phía Ô Chí. Ô Chí hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm rất nhanh vô xuống cự trảo, tùy thời khởi động thuần gian di động phần mềm hặc. Cự trảo đã đến đỉnh đầu. Hầu như muốn đụng tới da đầu của hắn, hắn biểu tình trên mặt rốt cục lòng đi xuống. Sau đó, liền thấy một ánh hào quang thoáng hiện, ô trí thân thể từ biến mất tại chỗ, đồng thời còn mang đi bội cây kia thần giai thảo thuốc. Ở một khắc cuối cùng, hắn rốt cục thành công. Đây chính là thần giai thảo thuốc à, khi ô trí lúc xuất hiện lần nữa, vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Ngay mới vừa rồi, thử vong cách hắn là gần như vậy. Giống thủ hộ manh thu triệt để nộ, giít lên một tiếng giao động thiên động địa. Ô chí rất nhanh thì cảm thấy, thuốc vườn tựa hồ cũng ở rung rung, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Giữa không trung, mười mấy con cự trưởng bao phủ rung trời màn trời, sau đó toàn bộ hướng ô chí phách đè nén xuống. Ô chí ta đây thân hình liên thiểm, đem tử huyền thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Nhưng là vô dụng, cự trào đã đem hắn tập trung, hắn căn bản không thể trốn đi đâu được. Thuấn gian di động. Ô chí lần thứ hai ở trong lòng khẽ quát một tiếng, thân hình bắt đầu chậm rãi trở thành nhạn, một ánh hào quang hiện từ biến mất tại chỗ không gặp. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tới đều giữa đám người. Ùng ùng. Không chung, mười mấy con cự trảo đánh ra mà xuống, lần thứ hai hướng Ô Chí công kích đi qua. Hắn không giết Ô Chí, tựa hồ sẽ không nghỉ. Ô Chí không ngừng thi triển thuần gian di động phần mềm học, chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Đây cũng chính là hắn Ô Chí, nếu như đổi thành bất kỳ người nào khác, chỉ sợ hiện tại đã chết không thể chết lại. Lại là một ánh hào quang lóe ra, Ô Chí từ biến mất tại chỗ không gặp sau đó chiến đấu vô tình liền cảm thấy bên người truyền đến một trận nguyên khí sóng động, ô chi thân hình lộ vẻ lộ ra đến, những cự trào đó lại tựa như có cảm giác, toàn bộ hướng ô chi trộm tới. thấy vậy chiến đấu vô tình trên mặt cuồng biến, hỗn đản, hắn tức giận dí gào, không gian chi lực, lĩnh vực lực, huyết mạch chi lực các loại toàn bộ điên cuồng vận chuyển, mang theo thân thể hắn, một mạch hướng thuốc vườn chạy ra ngoài. chiến huynh, chờ ta một chút, hà tất chạy nhanh như vậy? ô chi ở phía sau la lớn. Chiến đấu vô tình lào đảo một cái, kém chút thẻ ngã xuống đất, không chỉ không có dừng lại, ngược lại chạy nhanh hơn. Tiếng gió rít gào, hắn đã có thể cảm nhận được cự trào trên không trung hoa động quy tích. Lúc này, chiến đấu vô tình đã đem ô trí hận tới cực điểm. Ta muốn giết người A. Hắn ở trong lòng gầm hét lên, một hơi tinh huyết phun ra, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi trắng bệnh, sau đó liền thấy tốc độ của hắn trong nháy mắt biến nhanh thật nhiều lần, trong nháy mắt biến mất ở thuốc trong viên. Thật là cấp tốc đột phá! Ô Chí trong lòng rất là tiếc nuối. Hắn nguyên vốn còn muốn tương chiến vô tình chôn giết, nhưng bây giờ thì không được. Bất quá bức chiến đấu vô tình thổ huyết, hắn cũng phi thường thỏa mãn. Đối mặt mười mấy con cự chảo truy kích, Ô Chí biết không cách nào nữa thu thập thảo thuốc. Hướng chúng người lớn tiếng kêu lên: Ta giúp các ngươi dẫn dắt những thứ này cự chảo. Các ngươi nhanh lên một chút thu thập thảo thuốc. Nhớ kỹ đến lúc đó chia làm phân nửa. Sau đó, hắn mở ra thuẫn gian di động phần mềm hực, trực tiếp ra thuốc vườn. Những cự trào đó mất đi mục tiêu, đem lửa giận phát ở chúng tu giả trên người, bắt đầu đối với chúng tu giả phát động bao vây tiêu trừ. nay tu giả cũng không phải là ô trí, có thuấn gian di động phần mềm hợp chạy trốn. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe kêu thảm thiết không ngừng, trên bầu trời tỏ khắp ra một tầng huyết vụ. Lúc này, mặc dù là man long mấy người cũng không dám ở tiếp tục ở lại, đều chạy trốn đứng lên. Còn như thủ hộ manh thú, bắt đầu đối với mọi người tiến hành truy sát. Khi mọi người chạy ra thuốc vườn phía sau. Thô sơ giản lược đến một hạn, dĩ nhiên chỉ còn mười mấy người, có thể nói thương vong thảm trọng. Trưng 798, không gian tinh thể. Trong lúc nhất thời, mọi người gặp phải tai họa thật lớn. Kéo đường 79. Giống. Manh thú tựa hồ bắt đầu nổi điên, toàn bộ tiểu thế giới đều run rẩy theo. Chỉ thấy khắp nơi giữa không trung, khắp nơi đều là cự trào hướng ô trí đám người đuổi theo. Mọi người tách ra mà chạy một tiếng, điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng, còn giữ lại tu giả quá ít. Những cự trảo đó đã có thể bận tâm qua đây, mọi người thương vong lập tức bắt đầu tăng lên. Đến cuối cùng, dĩ nhiên chỉ còn lại có Ô Chí, man long các loại năm người. Có thể nói bi thảm tuyệt cùng. Lúc này sau lưng Ô Chí, ba con cự trảo không ngừng từ giữa không trung lộ ra, sau đó hung hăng chụp được. Nếu không phải Ô Chí thân pháp, đối với nguy hiểm nắm chặt chính xác, tìm đã bị cự trảo vỗ trúng. Dù vậy, hắn lại như vậy chật vật không lứt, bị cự trảo đuổi không có bất kỳ tính tình. Con như màn long đáng người Sẽ không có ô trí vận khí tốt như vậy. Thực lực của bọn họ tuy là cường đại, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng không có ô trí cái loại này đối với nguy cơ nắm chặt, trên người đều đã bị bất đồng trình độ thương tổn. Mọi người nhanh nghĩ một chút biện pháp, nếu như cứ theo đà này, tất cả mọi người cũng bị đùa chơi chết. Ma thiên sắc mặt tái nhợt, một bên chạy trốn một bên gấp rộng kêu lên. Tìm xuất khẩu, chỉ có tìm xuất khẩu. Huyện Tỉnh theo quát. Mấu chốt của vấn đề là, em gái ngươi, xuất khẩu ở nơi nào à? Lúc này. Bao quát ô trí ở bên trong, năm người trên mặt của đều tràn đầy cấp thiết. Ô trí so với bọn hắn càng thêm nóng ruột. Bởi vì hắn biết rõ, chính là bởi vì hắn đoạt bội cây kia thần giai thảo thuốc. Những thứ này cự trảo mới sẽ nổi điên, thậm chí ly khai thuốc vườn đối với bọn họ phát động công kích. Sở dĩ, nếu như còn không tìm được cửa ra, hắn rất có thể liền phải vĩnh viễn ở tại chỗ này. Cái này thú giữ thực lực quá mạnh mẽ ô trí đám người căn bản không phải đối thủ, bọn họ cũng chưa bao giờ từng nghĩ cùng cái này manh thú đối kháng. Mà ô trí tốc độ tuy là rất nhanh, tạm thời còn không có nguy hiểm, nhưng là trong năm người bọn họ nếu là có người bị giết chết đây. Đến lúc đó áp lực của hắn nhất định sẽ lớn hơn rất nhiều. Mọi người thải thuốc hái thật tốt, cái này thủ hộ manh thu tại sao sẽ đột nhiên nổi điên. Chiến đấu vô tình đột nhiên nói rằng. Nghe được hắn, ô Chí chân mày không khỏi nhíu một cái, hướng chiến đấu vô tình liếc một cái, cũng không để ý tới, triển khai thân pháp tiếp tục chạy chối chết quan trọng hơn. Đến lúc nào rồi, ngươi còn cuốn quýt vấn đề này? Nhanh lên một chút nghĩ biện pháp chạy đi mới nói. Man Long lớn tiếng kêu lên. Hắn mặc dù là thánh giai cấp 4 cường giả, ở nơi này cự trào trước mặt, cũng chỉ là một hơi chút cường lớn một chút con kiến thôi mà thôi. Không tìm được cái này manh thú nổi điên nguyên nhân, chúng ta như thế nào hạ thủ giải quyết vấn đề? Chỉ có đúng bệnh hạ thuốc mới là căn bản. Chiến đấu vô tình một bên chạy trốn, một bên kêu to. Bất quá hắn lời này cũng rất có đạo lý. Nếu như tìm được manh thú nổi điên nguyên nhân, Bọn họ có thể liền thật sự có biện pháp. Đây không phải là rõ ràng sự tình sao. Mọi người cấp giật thuốc vườn thảo thuốc. Cái này manh thu cấp bách, tự nhiên muốn tìm mọi người liều mạng. Ô chí lạnh lùng nói ra. Cái này quả thật không tệ. Bọn họ thu thập thảo thuốc lúc, những thú giữ này cự trào liền đang không ngừng cắn trở. Rất nhiều người cũng cho rằng lúc nguyên nhân này. Hắc hắc, ô chí, ngươi cũng không cần giả bộ. Vừa rồi ngươi ở đây thuốc bên trong vườn được cái gì thảo thuốc. Nhanh lên một chút lấy ra đi. Mọi người cũng không muốn vì ngươi trôn cùng. Chiến đấu vô tình hú lên quái dị, liên tục cười lạnh. Hắn đây là muốn cùng ô trí đối kháng rốt cuộc. Chiến đấu vô tình, ngươi đây là ý gì? Tất cả mọi người chứng kiến, ta vừa tiến vào thuốc trong viên, lập tức có cự trào đuổi giết ta, ta đâu còn có. Thời gian cướp giật thảo thuốc. Ô trí tức giận nhìn chiến đấu vô tình, thần tình rất là băng lãnh. Đến lúc này, hắn là đúng ra sẽ không thừa nhận. Ngược lại hắn là lấy tự động thu thập phần mềm hợp hái thần giai thảo thuốc Chiến đấu vô tình đám người không có chứng cứ, cũng không cần chết cắn hắn không thả. Mấy người đều biết hai người có mâu thuẫn, cũng không tiện nói gì, chỉ khi không có nghe thấy. Ô chí cấp giật thảo thuốc. Chính như chính hắn nói vậy, hắn vừa tiến vào thuốc trong vườn, đều không ngừng bị cự trào truy sát, cái nào có cơ hội cấp giật thảo thuốc. Cái này chiến đấu vô tình rõ ràng cho thấy đang trả thù A. Vừa nói, ô chí vừa dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chiến đấu vô tình, trong lòng của hắn, sát khí cuồn cuộn đã đem chiến đấu vô tình trở thành một người chết. Giống. Giữa không trung, thú dữ tiếng gầm giận dữ không ngừng truyền đến, khiến Ochi đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Thế giới này rất lớn, là trốn tránh thú dữ truy sát, bọn họ chỉ có thể hướng ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Lúc này đây, những thủ hộ đó manh thú tựa hồ quyết tâm, muốn cùng Ochi đám người chết dập đầu, cự chào thoát ly thoát vườn, tiếp tục hướng Ochi đám người truy sát đi. Ochi có thuần gian di động phần mềm học, tự thân tốc độ cũng không chậm. Tốc độ kia vô địch danh sừng cũng không phải là nói chơi. Sở dĩ, tương đối vu những người khác, hắn biểu hiện vẫn là rất thoải mái. Phát hiện thần giai vật phẩm không gian tinh thể, tọa độ 245, 753, trên người phối hữu tự động chuyển tống phần mềm hậc, có hay không trực tiếp chuyển tống đến tọa độ 245, 753. Trong đầu đột ngột thoát ra nhất đạo vật phẩm tiếng nhắc nhở, khiến nguyên bản còn đang chạy trốn ô chi không khỏi một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Đây là tình huống gì? Mới vừa đạt được một gốc cây thần giai thảo thuốc. Lập tức lại lại thần giai vật phẩm bị phát hiện. Cái này thượng cổ tan biến chiến trường thực sự lại nhiều như vậy bảo vật sao? Không để ý rất nhanh, hắn mà bắt đầu kích động đứng lên. Phải. Không có chút do dự nào, ô trí trực tiếp tuyển chọn câu trả lời khẳng định. Hắn mới vừa nói ra dạ, trong lòng bật người liền sinh ra một cổ hối hận. Thần giai bảo vật ở đâu là dễ dàng như vậy bị bắt hàng phục, Chu Vi khẳng định có cường đại bảo vệ. Thế nhưng... Hắn cũng đã khởi động tự động truyền tống phần mềm hợp, mặc dù muốn hối hận, cũng đã không kịp. Là lý do an toàn, hắn lại làm tốt tùy thời khởi động thuấn gian di động phần mềm hợp chuẩn bị. Quang mang lóe lên, ô trí lộ vẻ lộ ra thân hình. Sau đó, trên mặt của hắn liền lộ ra cổ quái chi sắc. Nơi đây dĩ nhiên là một pho tượng, thoạt nhìn uy vũ bất phàm, khí thế hạo đáng. Đối mặt pho tượng kia, ô trí có loại quỷ bái xung động. Sau đó, hắn dùng sức lắc lắc đầu, trong lòng hoảng sợ không thôi Vẹn vẹn chỉ là một pho tượng, liền có thanh thế như vậy, chỉ sợ đối mặt chân nhân lúc, Âu Chí có thể bị trực tiếp háp thành phân vụn. Vững như Thái Sơn Là lấy phòng ngừa vặn nhất, Âu Chí lâm thời mở ra vững như Thái Sơn phần mềm hậc, nhiều một tầng bảo hộ, đọc an toàn của hắn cũng có mạnh mẽ. Chỉ là, em gái ngươi, không gian tinh thể ở nơi nào. Nơi đây ngoại trừ cái này một pho tượng, hắn không có phát hiện bất luận cái gì những vật khác. Trong con mắt của hắn bắt đầu nghi hoặc, đối với phần mềm hậc nêu lên. Hắn cho tới bây giờ đều không có hoài nghi bên ngoài. Lẽ nào biết ta phải đối phó hắn, chạy trốn hay sao? Thế nhưng hắn cũng biết, đây hoàn toàn là không thể sự tình. Rất nhanh, ánh mắt của hắn nhìn phía duy nhất pho tượng, cảm thấy rất bất khả tư nghị. Hắn ngơ ngác nhìn pho tượng kia, thần tình biến ảo chập trờn, lẽ nào pho tượng kia chính là không gian tinh thể. Đây cũng quá đại chứ. Nơi đây ngoại trừ pho tượng, dường như không có những vật khác. Hắn tâm niệm vừa động, mở ra tự động thu thập phần mềm hậc. Fo tượng kia lập tức bắt đầu rung rung. Chương 799: Tao ngộ chiến vô tình. Có động tĩnh. Chứng kiến fo tượng kia đung đưa, Ô Chí trong lòng kích động không nớt. Phỏng vấn. Điều này nói rõ suy đoán của hắn quả nhiên là chính xác. Thế nhưng rất nhanh, lông mày của hắn mà bắt đầu nhíu lại. Chỉ thấy theo tự động thu thập phần mềm hoặc khởi động, mặt đất kia dĩ nhiên phát sinh ùng ùng âm thanh. Bất quá là thần giai bảo vật, Ô Chí cũng không loái hoài nhiều như vậy. Fo tượng kia chậm rãi từ dưới nền đất bị rút Rất nhanh ô Chí liền im lặng phát hiện, pho tượng kia tựa như rất dài mở dạng, hắn đã đem hắn pho tượng lôi ra ngoài rất nhiều, lại vẫn không có đem rút. Ô Chí tự nhiên là không cam lòng. Đây chính là nhất kiện thần giai bảo vật ta. Hắn tiếp tục đem pho tượng kia hướng ra phía ngoài rút lên. Giống. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng gầm gừ ở bên tai của hắn vang lên, khiến hắn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Đột nhiên nhìn thấy cái này thần giai bảo vật, hắn dĩ nhiên quên, ở phía sau hắn hắn theo bốn con cự đây Làm sao bây giờ? Ôi trí ở trong lòng kêu lên. Hắn đã thấy, bốn con cự chảo đang hướng hắn đánh ra mà tới. Mà pho tượng kia vẫn không có bị rút. Điều này làm cho hắn nhớ tới vừa rồi thu nộ không lan hoa một màn. Đồng dạng là bốn con cự chảo bao phủ xuống. Nếu không có vận khí của hắn tốt, ở một khắc cuối cùng thu được thần giai thảo thuốc đào tẩu, chỉ sợ hiện tại đã chết. Hiện tại lại xuất hiện đồng dạng một màn. Còn muốn đánh cuộc một lần nữa sao? Có lần đầu tiên vẫn may. Liền không nhất định sẽ có lần thứ hai vận may. Người chết vì tiền chim chết vì ăn, bảo vật đang ở trước mắt, nếu như liền từ bỏ như vậy chắc chắn sẽ không cam tâm, đánh cuộc một lần nữa. Ô chi cắn răng một cái, lập tức làm ra quyết định. Đây chính là thần giai bảo vật A, hắn đâu cam lòng cho bùng tha Chỉ thấy hai con mắt của hắn trong bắn ra ánh mắt kiên định, nhìn vậy mau tốc độ xuống phía dưới vỗ tới cự trảo, đại có một loại xúc động liều chết tư thế. Cùng lúc đó, tự động thu thập phần mềm hạc điên cuồng vận chuyển, thu pho tượng kia. Mắt thấy cự trào đã đến đỉnh đầu, mà pho tượng kia cũng đang nhanh chóng hướng ra phía ngoài rút ra, ô trí thần tình vô cùng khẩn trương. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút ra. Hắn ở trong lòng reo họ. Ung ung. Mặt đất truyền đến từng đợt kịch liệt rung động. Đó là bởi vì pho tượng bị rút ra đưa tới động tĩnh. Lúc này đây, ô trí vận khí nhưng dù không sai. Pho tượng kia rốt cục bị rút, khiến ô trí thật to thở phào. Không có bất kỳ do dự nào, thuần gian di động phần mềm hợp khởi động từ biến mất tại chỗ không gặp, khổng lồ móng nuốt từ giữa không trung chụp được, trực tiếp đem ô Chi lưu lại dư ảnh nghiền thành phấn vụn. Một cái khổng lồ cái hố động xuất hiện, mà ô Chi cũng đã biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện, pho tượng kia đã tiêu thất, trái tim của hắn không ngừng bang bang nhảy không ngừng. Vừa rồi một khắc kia thực sự quá mạo hiểm, hắn thật có một loại cảm giác, hắn cũng bị cự trảo đập chết. Hô, hắn thở phào một hơi, thầm kêu một tiếng may mắn. Sau đó không bao giờ, nữa làm loại này mạo hiểm sự tình. Ô chí lại trong lòng nói rằng, thế nhưng, nếu thật có tình huống tương tự xuất hiện, tin tưởng hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Ô chí, ngươi vừa rồi thu xong cái là thứ gì? Cầm ra xem một chút. Đúng lúc này, nhất đạo lệnh ô chí cảm thấy chán ghét thanh âm truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện chiến đấu vô tình vừa lúc cũng hướng bên này bay tới, ở sau lưng của hắn, hai cự trào đuổi bất xá. Ô chí hướng bốn phía nhìn, cũng không có phát hiện những thứ khác tu giả. Cái này tiểu thế rơi quá lớn. Là phân tán mục tiêu, mọi người đều là phân công nhau chạy trốn. Ô chí không rõ, chiến đấu vô tình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Ngươi ở đây nói chuyện với ta. Ô chí lạnh lùng nhìn chiến đấu không. Tình, lay động thân hình, lần thứ hai tránh thoát một con cự trào công kích. Ta đã hoài nghi ngươi thật lâu, ở thuốc vườn thời điểm, chỉ sợ thu hoạch của ngươi là trong đám người nhiều nhất đi. Chiến đấu vô tình, khắp khuôn mặt là châm trọc chi sắc. Vậy thì thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta hay sao? Ô Chí lạnh như băng nhìn hắn, trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Giết hắn. Chớ nói chiến đấu vô tình không có thực lực đó, chỉ sợ ngay cả lá gan cũng không có. Sau lưng ô Chí, có thể là theo chân bốn con phải chết cự trào đây, bị giết ô Chí, bốn con cự trào nhất định sẽ đem mục tiêu biến thành hắn, hắn cũng không có ngu như vậy. Ô Chí, đừng không biết phân biệt, đưa ngươi chữ vật nguyên giới giao ra, ta hiện thiên tha cho ngươi một cái mạng, nếu không. Chiến đấu vô tình tựa hồ còn không có phân rõ trạng thái. Hướng ô Chí huy hiếp. Bằng không như thế nào. Ô bê tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Nếu không phải là có bốn con cự trào ở sau người, hắn đã xuất thủ. Cái này chiến đấu vô tình thực sự làm cho người rất đáng ghét. Hắn cũng có đồng dạng lo lắng, giết chết chiến đấu vô tình. Truy sát chiến đấu vô tình hai cự trào nhất định sẽ đem mục tiêu chuyển rời đến trên người hắn. Đối mặt sáu con cự trào. Dù cho hắn tự tin đi nữa, cũng cảm thấy da đầu tê dại. Chiến đấu vô tình trầm mặc. Hiện tại quả thực không phải là cùng Âu Chí tranh đấu thời gian. Giống. Cự thu giống giận, sát khí ngập trời, hai người đều ở đây đem hết toàn lực cùng cự trào Chu toàn. Tại nơi bị cự trào đánh ra địa động trung, đồng nhiên sáng lên nhất đạo hào quang, nhất đạo doanh doanh môn nhà hiện lên. Thế vậy, Âu Chí cùng chiến đấu vẻ mặt vô tình ngần ngơ, sau đó còn lại là đại hỷ. Bọn họ khổ tìm ra cửa không được, không nghĩ tới bây giờ liền xuất hiện ở trước mắt. Âu Chí mơ hồ có suy đoán, Phó tượng kia khả năng chính là đi ra môn nhà chỗ. Ta nếu không muốn ngây người ở cái này cái quỷ địa phương. Chiến đấu vô tình phẫn hận kêu lên, sau đó cũng không quay đầu lại vọt vào môn nhà trong. Còn như môn nhà sau đó có cái gì? Hai người đều lựa chọn tính bỏ qua. Một chút trầm ngâm. Ô trí thân hình thoát một cái, cũng nhảy vào đến môn nhà trong. Chiến đấu vô tình không ngừng kim hắn, nếu không phải cho đối phương một cái đẹp mắt, ô trí tâm lý khó chịu. Chiến đấu vô tình, chạy đi đâu? Mới vừa đi ra môn nhà, ô trí liền thấy chiến đấu vô tình đang nhanh chóng bay về phía trước bắn đi. Nơi đây đã không phải là thuốc thảo khắp nơi tiểu thế giới. Nghe được ô trí tiếng kêu, chiến đấu vô tình dĩ nhiên trực tiếp dừng lại, hắn lại như vậy nghệ cao nhân gan lớn. Không để ý nói như thế nào, hắn đều so với ô trí nhiều hai cái cảnh giới, cũng chưa bao giờ đem ô trí trở thành thu nhiều. Khi hắn đi ra môn nhà lúc, cho rằng ô trí sẽ bởi vì sợ hắn không biết tiền đến, không nghĩ tới càng đi ra không xa. Ô Chí liền ở sau lưng gọi hắn, "Thiên nếu khiến ngươi chết, kéo đều kéo không được." Trong lòng của hắn đã đem Ô Chí xem thành một người chết. Ô Chí ở thuốc vườn thu hoạch pha phòng, ở hơn nữa mới vừa gặp mặt lúc, Ô Chí thu vào chữ vật nguyên giới gì đó, khẳng định cũng là bảo vật. Nếu nói là hắn không động tâm, hắn hoàn toàn là quỷ xả. Hiện tại Ô Chí chủ động muốn chết, hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện phục bồi. "Làm sao?" Suy nghĩ kỹ càng, "Đem chữ vật nguyên giới cho ta đi." Chiến đấu vô tình một bộ đương nhiên su thế, chế nhạo nhìn ô Chí Ở hắn tâm lý, hắn và ô Chí căn bản liền không phải một cái tầng thứ đối thủ. Nghe được hắn, ô Chí không còn gì để nói. Ta cũng đang muốn cùng ngươi nói, đưa ngươi chữ vật nguyên giới lưu lại, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ô Chí lạnh lùng nói. Nếu như chiến đấu vô tình thực sự đem chữ vật nguyên giới lưu lại, hắn không ngại tha thứ đối phương một lần. Nghe được hắn, chiến đấu vô tình cũng thẹn quá thành giận, ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. vừa nói Liền hướng ô chí nhào qua. Chương 800, huyết mạch va chạm. Ô chí khiến chiến đấu vô tình lưu lại chữ vật nguyên giới, với hắn mà nói nhất định chính là sỉ nhục lớn lao. Phỏng vấn. Một cây cực đại trường thương nhanh như tia chớp kích ra, cuồn cuộn nổi lên nồng nặc không gian chi lực, một mạch hướng ô chí hết hầu đâm tới. Lúc này đây, chiến đấu vô tình động sắc cơ, trực tiếp thi triển ra mình mạnh nhất bản lĩnh. Nhưng thấy trường thương trên không trung run lên, giống như là một con rắn độc một dạng, quanh quẩn hướng ô chí xảo quyệt, độc ác, tràn ngập sức bật. Cái này chiến đấu vô tình quả thực không hổ là chiến thần đạo tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân. Âu Chi ở trong lòng tàn thán, thân hình của hắn lay động, như gió như huyễn, đem Tử Huyền thân pháp thi triển ra, tránh thoát chiến đấu vô tình công kích. Dù vậy, hắn dưới nách quần áo vẫn bị thanh trưởng thương kia lấy ra một cái khổng động. Âu Chi có chút hết ý quét một chút quần áo chỗ tổn hại, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía chiến đấu vô tình. Hừ, ngươi cho rằng bằng vào một cái thần thông? liền thật có thể cùng các đảo nhỏ đệ nhất nhân chống lại sao. Không có không gian kia thần thông, ở trong mắt của ta ngươi chính là một cái cặn bã, ngoan ngoãn xử xuất thần thông đi, nói cách khác, ngươi liền không có cơ hội. Chiến đấu vô tình cũng không có thửa thắng sông lên, trường thương trên không trung run lên, một mạch hướng ố trí ít hậu, lạnh lùng nói ra. Ánh mắt của hắn kêu căng, khí tức trên người lưu động, nhãn thần hờ hững, đống nhiên nhìn sang thật là có một ít tuyệt thế phong độ của cao thủ. Thế nhưng chí lại biết Chiến đấu vô tình cũng không có hắn biểu hiện ra lộ ra vậy tự tin. Nếu không, hắn đã sớm thừa cơ phát động trí mạng công kích. Hắn đang thử thăm dò ô Chí. Nói cho cùng, đối với ô Chí không gian nước sắt phần mềm hợp còn là phi thường kiên kỵ. Người đang sợ. Ô Chí cười, nhàn nhạt nhìn đối phương. Yên tâm đi, một trận chiến này ta không biết ủy vào không gian nước sắt thần thông thủ thắng. Ta sẽ lấy chân chính thủ đoạn lấy thủ cấp của ngươi. Thanh âm của hắn bình thản, lại tràn ngập tự tin. Một cổ tuyệt cường tín niệm từ ô Chí trên người tỏ khắp ra. Khi hắn vẫn thánh giai nhất cấp lúc, cũng đã không sợ đối phương, hiện tại tấn thăng đến thánh giai nhị cấp, không gian mầm móng cũng mọc dễ lợi mầm, hắn tự tin chiến đấu vô tình đem không phải của hắn đối thủ. Nói khoác mà không biết ngượng, người đã muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Nghe được ô Chí không sử dụng không gian nước sắt phần mềm hậc, chiến đấu vô tình trong lòng thở phào. Đồng thời, hắn lại tức giận không thôi, cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái khinh thị. Trường thương trong tay lần thứ hai run lên, trường xoay quanh, tựa như một đầu mánh thu một dạng, lao thẳng về phía ô Chí. Trường thương đầy trời, xảo quyệt, tàn nhẫn, mùi thương thủy trung ở ô Chí toàn thân yếu hại sập tiệm toàn, khiến người ta khó mà phòng bị. Ô Chí triển khai thân pháp, không gian chi lực lan tràn ra, băng phong hàn liệt đao quần quận nổi lên hạo hạo uy thế, cùng chiến đấu vô tình trường thương giao chức cùng một chỗ. Chỉ thấy không trung thỉnh thoảng buộc phát ra từng đạo chân minh, không gian chi lực huyện nhược thủy sóng một dạng. Hướng bốn phía đãng dặn đi. Ô Chí đem trò chơi ra tốc phần mềm học mức độ đến mức tận cùng, sau đó mở ra chém liên tục phần mềm học, huyết ảnh công kích phần mềm học các loại, cùng chiến đấu vô tình có khó phân thắng bại. Ầm. Lại là một tiếng nổ đùng vang lên, Ô Chí cùng chiến đấu vô tình hai người bị cường đại kia lực đánh vào bức liên tiếp lui về phía sau. Chiến đấu vô tình sắc mặt âm trầm, hung ác trừng mắt Ô Chí, ngươi không gian chi lực làm sao có thể so với ta còn mạnh mẽ hơn? Mới vừa trong đối chiến, Hắn vốn là muốn dựa vào cảnh giới ưu thế, lấy không gian chi lực áp bách ô trí, không nghĩ tới chân chính giao phong lúc mình không gian chi lực dĩ nhiên rơi tại hạ phong. Điều này làm cho hắn không khỏi khiếp sợ, cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Dù vậy, người vẫn muốn chết. Chiến đấu vô tình lạnh rên một tiếng, một cổ huyết mạch chi lực lao ra ở sau lưng của hắn, một thanh khổng lồ trường thương một mạch sáp vào vân tiêu, tựa như muốn đem thiên khung chọc ra một cái lỗ thủng, khí phách vô song. Ảm, NBS, ư? Trường thương này huyết mạch vừa, chiến đấu vô tình trên người bỗng nhiên hiện ra khí tức cường đại sóng động. Cổ hơi thở này có thể chiến thiên, có thể phá địa, bá đạo vô song, hung mánh tuyệt cùng. Trường thương này huyết mạch vừa, ô trí hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Chỉ vì khí thế kia thực sự quá mạnh, dĩ nhiên có thể khuấy động toàn bộ thiên địa. Nghe nói ngươi có bốn loại huyết mạch, như vậy như vậy. Các loại huyết mạch dai quá thấp, nhiều hơn nữa huyết mạch cũng là rất rưỡi, ngày hôm nay để ngươi biết một chút về. Cái gì gọi là vương giả huyết mạch? Chiến đấu vô tình ngạo nghệ mà đứng, khí thế trùng thiên. Cả người hắn tựa như đột nhiên hóa thân thành thanh trưởng thường kia huyết mạch, khí phách, bá đạo, thiên hạ độc tôn. Vào giờ khắc này, chiến đấu vô tình thực lực đạt được một cái mức độ khó tin. Ô Chí cảm giác có dũng khí, mặc dù là Man Long đứng ở chỗ này, chiến đấu vô tình cũng sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi. Thật mạnh. Đây là Ô Chí lúc này trong lòng ý niệm duy nhất. Chiến đấu vô tình huyết mạch thực sự quá mạnh. Hạo đang huyết mạch chi lực tràn ngập ở bên trong trời đất, tản mát ra một cổ thiên hạ duy khí thế của ta. Ở cổ khí thế này phía dưới, tất cả lực lượng đều là phù vân. Lẽ nào huyết mạch thật sự có đẳng cấp sao? Tô chí ở trong lòng hỏi. Từ sau lưng của hắn, một đem trường đao hiện lên, nằm ngang trong hư không, tản mát ra vô tận đạo mang, diệu nhân mắt, sắc bén không gì sánh được. Thế nhưng, cái này trường đao đối mặt chiến đấu vô tình trùng thiên trường thương, cũng bi thiết một tiếng, chợt bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên. Tựa hồ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Thấy vậy, chiến đấu vô tình cười ha ha, cuồng vọng không gì sánh được. Âu chí sắc mặt có chút khó coi. Giống, lại có một con độc giác manh thú bước ra, ngang thiên rít lên một tiếng, hung uy hiển hách, trong con ngươi tất cả đều là bất khuất cùng bạo lệ. Khí thế cường đại lao ra, cuốn về phía chiến đấu vô tình trường thương, lại tựa như kiến càng lây cây. Đón lấy, lại có một tòa thật to băng sơn hiện lên, đang giao động ra nồng nặc hàn ý, đông lạnh triệt nhân có tùy. Ô trí một tay một dẫn, Băng Sơn rời khỏi tay, một mạch hướng Thanh Trường Thương kia ném tới. Băng Sơn che lấp chốc lát màn trời, khí thế hạo đãng, nghiền ép tất cả. Thế nhưng, Thanh Trường Thương kia chỉ là nhẹ nhàng một đãng, Băng Sơn liền có xu thế sụp đổ. Một đoàn bão cơn gió đột ngột quyển ra, màn trời chiếu đất, phải chiếm đoạt tất cả, lại vẫn không làm gì được một cây trường thương. Tuôn rơi cuồng phong hạ, trường thương ngật đứng không ngã, khí thế ba tuyệt. Chiến đấu vô tình liền nhìn như vậy Ô trí đem bốn loại huyết mạch tế xuất trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ cười nhạt và khinh thường. Lúc này, Tô Chí chấn động trong lòng không nớt, nhấc lên ngập trời hải lãng. Hắn bốn loại huyết mạch đều không thể lay động đối phương một cây trường thương. Như thế nào? Chiến đấu vô tình cuồng vọng cười. Loại này tùy ý đối thủ dùng sức thủ đoạn, lại không thể thế, nhưng hắn chút nào cảm giác khiến hắn rất thoải mái. Không được tốt lắm. Tô Chí lạnh rên một tiếng, bốn loại huyết mạch đồng thời phát lực, từng đạo huyết mạch chi lực trào hiện ra, hướng thanh trường thương kia trùng kích đi qua. Nếu nhất đạo huyết mạch không còn cách nào lay động thanh trường thương kia, vậy lương đạo, ba đạo, bốn đạo cùng nhau. Hắn còn không tin, bốn đạo huyết mạch liên hợp một chỗ, còn không làm gì được đối phương một cây trường thương. Ý nghĩ của hắn rất tốt đẹp, thế nhưng hiện thực lại phi thường tàn khốc. Bốn loại huyết mạch liên hợp một chỗ, đồng thời trùng kích chiến đấu vô tình trường thương huyết mạch, lại vẫn không còn cách nào ngăn chặn một cây trường thương. Trường thương trên đãng dao động ra mênh mông huyết mạch chi lực, đem ô chí công kích toàn bộ đỡ được, thậm chí còn mơ hồ chiếm thượng phong. Thế vậy, chiến đấu vô tình càng thêm cuồng vọng. Chương 801: Chiến đấu kịch liệt chiến đấu vô tình. "Không nên uổng phí khí lực, ngươi huyết mạch căn bản không phải của ta đối thủ." Chiến đấu vô tình lạnh lùng nói ra, thân tình rất là cuồng ngạo. "Thật sao?" Ô trí nhàn nhạt đáp lại, hai tròng mắt bắn xuất ra đạo đạo tinh mang. "Chiến đấu vô tình huyết mạch quả thực rất lợi hại, cũng để cho hắn tin tưởng, huyết mạch cũng phân là đẳng cấp. Hắn bốn loại huyết mạch liên hợp cùng nhau, lại vẫn không phải chiến đấu vô tình một loại huyết mạch đối thủ." Lúc này hắn trước đây cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình. Vậy bây giờ đây? Vừa nói, từ ô trí phía sau đống nhiên hiện ra một cái mênh mông vực sâu. Cái này vực sâu vừa, lập tức tỏ khắp ra u lánh khí tức, bên trong như có biển máu đang lan lột, giít đảo, sát khí thâm trầm. Loại thứ năm huyết mạch rốt cục đi ra. Từ đi tới vô tận tinh hải sau đó, đây là ô trí lần đầu tiên tế xuất loại thứ năm huyết mạch. Hắn vốn là đem cái này để ngũ huyết mạch cho rằng một lá bài tẩy. Bây giờ lại bị chiến đấu vô tình một cây trường thương bước phải ra, vượt sâu huyết mạch vừa, bên mông huyết mạch chi lực lập tức cùng mặt khác bốn loại huyết mạch chi lực liên hợp ở một chỗ, độc giác manh thú hướng về phía vượt sâu gầm thét, tựa như lại thăm cứu. Thế nhưng là một cây trường thương, năm loại huyết mạch vẫn là liên hợp ở khởi. Rốt cục thanh trường thương kia tản ra huyết mạch chi lực bắt đầu bại lui, Âu Chi tập trung năm loại huyết mạch chi lực, mới khó khăn lắm tương chiến vô tình trưởng thương huyết mạch đẩy lui. Điều này làm cho trong lòng của hắn rốt cục thở phào. Làm sao có thể? Chiến đấu vô tình không thể tin được sự thật trước mắt. Hắn Âm Đình không ngừng nhìn chằm chằm Ô Chí năm loại huyết mạch. Ngươi dĩ nhiên giác tỉnh năm loại huyết mạch, hơn nữa toàn bộ đều là trạng thái viên mãn. Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nhất quát. Bốn loại viên mãn huyết mạch đã khiến người ta khiếp sợ, hiện tại Ô Chí lại tế xuất một loại huyết mạch, đây quả thực là yêu nghiệt a. Càng thêm khiến hắn không thể nào tiếp thu được chính là Hắn trường thương huyết mạch dĩ nhiên thua ở ô trí năm loại huyết mạch phía dưới giữa không trung trường thương huyết mạch bị bức liên tục bại lui hiện tại ngươi có lời gì nói ô trí lạnh lùng nhìn chiến đấu vô tình chiến đấu vô tình thần sắc không ngừng vặn vẹo trong con ngươi bắn xuất ra đạo đạo hùng quang thì tính sao ta làm theo giết ngươi hắn hung ác kêu lên sau đó run run trường thương lần thứ 2 hướng ô trí nhào qua nếu không còn cách nào ở huyết mạch chi lực thượng áp chế ô trí hắn liền dựa vào thực lực chân chính tốt. Hắn là chiến thần đảo tân thế hệ đệ tử đệ nhất nhân, tu luyện là thánh giai đỉnh phong công pháp, hắn không tin ở công pháp thượng cũng sẽ thua ở ô trí trong tay. Không gian chi lực bại, huyết mạch cũng bại, hắn hiện tại chỉ có thể dựa sức chiến đấu. Thế vậy, ô trí lạnh rên một tiếng, vũ động băng phong hàn liệt đao, không sợ chút nào phản xung hướng đối phương. Hắn tử huyền đao pháp là thần giai công pháp, so với công pháp. Hắn càng thêm không hãi sợ bất luận kẻ nào. Dần dần, chiến đấu vô tình cảm thấy không thích hợp. Hắn Thương pháp lần thứ hai bị ô Chí áp chế, điều này khiến người ta vô cùng phẫn nộ, cực kỳ bực bội. Hắn Đường Đường Chiến Thần Đạo Tân Thế hệ đệ tử đệ nhất nhân dĩ nhiên không bằng một cái rõ ràng Thần Đạo không biết tên đệ tử. Cái này nếu như xuyên ra đi, còn khiến hắn như vậy làm sao vô tận tinh hải đặt chân? Chỉ thấy hắn một tay một dẫn, sắp vào bầu trời Trường Thương bắt đầu kịch liệt lay động, ung ung, thiên địa chấn động, thế giới tan vỡ, Trường Thương từ trên vòm trời thoát ra, trực tiếp nhảy vào chiến đấu vô tình trong tay. Chiến đấu vô tình dung cổ tay, trường thương mang theo nổi mênh mông không gian chi lực cùng huyết mạch chi lực, tựa như trực tiếp xuyên thủng hư không, trong nháy mắt đi tới ô trí trước người của, đâm về phía cổ họng của hắn. Cái này nhất thương quá nhanh, nhanh đến cực hạn, thậm chí có thể cùng hắn tử huyền phi đao sánh ngang. Ô trí không nghĩ tới chiến đấu vô tình lại đột nhiên tới đây một. Thủ, có chút không kịp đề phòng. Lúc này, hắn muốn tránh cùng với không kịp. Cái này chí mạng nhất thương chính là vì khiến hắn chí mạng căn bản sẽ không chờ cho hắn bất kỳ đào tẩu dư địa. chết đi. chiến đấu vô tình thần sắc dữ tợn, sắt cơ trùng thiên. đối với giả nhất thương, hắn phi thường tự tin. Thuấn gian di động. ô trí cảm thụ được nguy cơ trước đó chưa từng có. ngay đầu tiên mở ra thuẫn gian di động phần mềm hất. quang mang lóe lên, ô trí từ biến mất tại chỗ. trường thương xuyên thủng ô trí tàn ảnh. trường thương trên một giọt huyết châu cổ động. ô trí ở bên kia hiện ra thân hình, sắc mặt cứng ngắc. Chỉ thấy ở cổ họng của hắn ra, tràn ra nhất đạo huyết tuyến. Vừa rồi một cách kia, cũng không phải đối với hắn không có tạo thành thương tổn. Hắn nếu như phản ứng hơi chút chậm hơn một chút xíu, lúc này đã biến thành một cỗ thi thể. Nguy hiểm thật. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi ở trong lòng nói rằng. Người dĩ nhiên không chết. Chiến đấu vô tình lần thứ hai tức giận kêu to lên, hắn một đòn tất sát lại bị ô Chí tránh thoát đi. Thân hình của hắn khẽ động, lần thứ hai hướng ô Chí nhào qua. Trường thương trong tay tựa như nổi trên mặt nước dao long nhất vậy, uy thế thao thao, bao phủ ô trí trên người tất cả chỗ yếu.